chu tu cũng muốn biết hồ lao cha đã tuyệt vọng cả người ma không đứng được dựa vào hồ có thủy trên người nhắc mãi này xong rồi nàng như thế nào sẽ làm như vậy hồ đổ chuyện này hồ có thủy oán hận nói hồ lao cha một phen đẩy ra hắn quy tôn ngươi gì mãn không trải qua như vậy chuyện này cũng sẽ không làm ngươi sao liền người trong nhà đều không tin nga Đều sắp có một trăm nhân chứng minh nàng hạ độc, làm ta có thể nghĩ như thế nào sao? Hồ có thủy xúc này đầu, trong miệng đều là hoán trách, xem chính mình cha sắc mặt quá hôi bại, hán tâm cẩn thận đề nghị, không bằng cha đi cầu xin kê lý hiển, hán khẳng định có thể giữ được mãn. Hán ngăn là hắn như vậy tưởng, hồ lao cha cũng là như vậy tưởng. Nữ có thể chứng minh nàng đêm đó ra huyện nha hậu viện. áo lục chậm rãi đi ra thoải mái hào phóng quỳ xuống hành lễ sau đó đứng lên nhìn về phía hồ mãn trong ánh mắt phun này lanh quang hồ mãn một chút cũng không kinh ngạc tuy rằng quỳ nhiếp người ánh mắt lại cao cao tại thượng nàng đã sớm dùng tinh thần lực nhìn đến áo lục chờ, cũng là nàng lông hấp dường như nhà tù chung, tầm mắt không rõ khí vị nhi lệnh người buồn nôn Hồ đầy mặt không thay đổi sắc từ các loại trong ánh mắt đi qua, nàng lấy không ra tự chứng trong sạch chứng cứ, cho nên, lấy đầu độc tội đánh tiến nhà tù. Đầu độc, là tử tội. Nhưng nhân hồ mãn không thừa nhận, lại nhiều mặt phản bác, còn thỉnh tụng sư, vô pháp chứng minh háo là chính mình ăn độc dược, vẫn là bị uy đi vào độc dược, yêu cầu tiến thêm một bước điều tra, cho nên còn chưa từng tuyên án. vào đi thôi quan sai mở ra không có một bóng người nhà tù đây là chúng ta đại nhân riêng chiếu cấu ngươi đa tạ hô mãn đi vào nhìn về phía cách vách nơi đó mặt đóng năm sáu cái nữ tù đối diện cũng là thấy không rõ diện mạo nữ tù trên mặt đất rơm dạ bị hợp lại đến một bên nhi chân tường nhi có cái giá gỗ giường hiển nhiên là bị đơn giản thu thập một chút muốn chiếu cố không cùng nam tù dựa gần vẫn là phong đơn Sắc thật là đặc thủ chiêu cố. Nàng cái này mới tới, còn bị đặc thù chiêu cố. Này đây quan sai vừa đi, liền có chuyện tốt nhi hỏi nàng phạm vào chuyện gì. Hồ man mắt điếc hai ngơ, ngồi xổm chân tường nhi xem, vẫn không núp đích, Ở u ở ướt địa phương cũng không khuyết thiếu đồ vật sẹt lưu chạy ra, khớp xương rõ ràng nhỏ dài ngón tay một chút bắt được nó cái đuôi. Là đêm, đen như mực trong phòng lập cái thân ảnh. Thật lâu không núp ních, Công đi vào tới Minh Hạc cụt mi du mắt, thổi hỏa chiếc thắp sáng ngọn nến, hắn lại thấp thấp kêu một tiếng công. Như thế nào Lý Hiển trầm thấp thanh âm như là từ phương xa truyền đến. Minh Hạc tự tin không đủ đang ở tìm. Hắn lại vội vàng bù nói bất quá đại an bài hảo, công, có thể, có thể đi ra ngoài. Lý Hiển từ chiều nay bắt đầu bị cấm túc, cả ngày, liền cửa phòng cũng không ra. Hắn nhận thấy được xảy ra chuyện nhi, nhưng bị con này, một chút tin tức cũng thu không đến. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lại như cũ lắc đầu hiện tại đi ra ngoài có tác dụng gì. Hạng ngươi ngày mai đem áo lục người nhà tìm được. Là, Minh Hạc lui xuống, đứng ở hành lang hạ nhìn u ám phòng phát nốc Hắn đã sớm nhận được tin tức biết hồ mãn đã bỏ tù, nhưng không dám, cũng không thể nói cho công. Đây là phu nhân mệnh lệnh. Cũng là vì công hảo, công nếu là biết nhất định phải cùng biểu tỷ trở mặt, một cái hồ mãn, còn không có như vậy đại phân lượng. Đến nỗi tìm kiếm áo lục người nhà, đơn giản chính là vừa đe dọa vừa dụ dỗ áp chế áo lục sửa miệng. Áo lục sau lưng chính là biểu tỷ A. Minh Hạc do dự, không biết có nên hay không chiếu lý hiển nói đi làm. Không làm, lại có cái gì hậu quả đâu. Dơ bẩn trong phòng giam. Hồ lao cha cách một lan xem bên trong người, nàng eo mông bị thương không thể ngồi, ăn cơm cũng chỉ có thể đứng, dựa vào một lan thượng, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, đây chính là đại lao, không thể rửa sạch toàn khuất liền sẽ người chết địa phương. Nghĩ, hồ lao cha hốc mắt phiếu nhiệt, hắn xoay đầu thật sâu hút mấy hơi thở. Ở xoay đầu tới khi, trên mặt bi thương tưởng che giấu cũng che không được. Ta không làm đại bảo nhị bảo tới, sợ bọn họ thấy ngươi khổ sở, kia hai hải khóc đôi mắt đều sưng lên, yêu cầu lý hiển cứu ngươi, ta ngăn đón, không làm hắn làn điệu run không được, nắm chặt quyền mới không không chạy xuống hai hàng nước mắt. Chu tu vô vô hàn bối, thập phần không ủng hộ nói, mãn, ngươi có cái gì sau chiêu chạy nhanh ra tới, nhìn đem ngươi ra ra dọa. Thật là, ta cũng bị ngươi cha tấn đã chết. Không biết ngươi muốn những cái đó lạn chít chít đồ vật làm gì, ta cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi nhưng thật ra có thể ra tới mới được a Ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, hồ mãn vô tâm không phổi cười một chút, cười hồ lao cha mắng to. Ra ra, ngươi đừng nóng giận a nàng chạy nhanh khôi phục thành nghiêm trang bộ dáng, cho ta chuẩn bị giấy mặc, ta tinh tế viết, ngươi giúp ta đem đồ vật chuẩn bị tốt, ta là có thể đi ra ngoài. Giả thân giả quỷ chu tu chán nản, ba ba đào bạc làm lao đầu tìm đồ vật. Hồ lao cha lại nhịn không được hỏi, rốt cuộc muốn làm gì nha, không phải ở cứu ngươi ra tới chuyện này sao? Hồ Man nhấp nhấp môi, không biết nên như thế nào giải thích, giam ba câu lửa gạt. Mãn hồ lao cha muốn nói lại thôi, không biết có nên hay không nói cho nàng. Làm sao vậy? Còn có thể có so hiện tại càng không xong sao? Hồ Mãn mang theo một quán ôn hòa nói, là phô chuyện này Chu Tu liền ngồi xổm trên mặt đất mải mực tiếp câu nói cha. Hồ Mãn ra ra, ngươi lão nhưng thật ra nha, Phô bị tạm, ngươi dưỡng cũng bị đả thương, có chút mua hoa số người cũng muốn cầu muốn lui, phấn hoa dị ứng cũng tìm tới tới trung hồ lao cha thanh âm thấp thấp, mang theo chết lặng. Dưỡng thương nghiêm trọng sao? Hồ Mãn khuôn mặt treo xương lạnh. nhưng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Hiện tại mọi người, chỉ sợ đều giác nàng tội danh chứng thực, không thể xoay người, liền tưởng này Pháp Nhi trả đạp. Chu Tu chuẩn bị cho tốt mực nước, đưa cho Hồ Mãn, nói, ta cấp dượng xem qua, không nhiều lắm chuyện này, chính là ngươi ha ổ, thành phế tích. ân thanh, Hồ Mãn bên môi câu ra một nụ cười lạnh, ta sẽ làm bọn họ hối hận. Như thế nào hối hận? Người trước như thế nào đi ra ngoài đi, cũng không cho người hỗ trợ. Chu tu bực bội gãi gãi đầu, hận sắc không thành thép nói. hô mãn không nhiều. Nàng ghé vào giá gỗ trên giường tựa hồ ở do dự, ánh mắt thẳng tắp. Ở chu tu thúc dục hạ, nàng viết viết vẽ vẽ, cấp mặc bỏ thêm hai lần thủy, mới viết xong. Trái cây, mị sợi, màn thầu, bao. Chu tu nhìn mở đầu mấy chữ trường mắt xem hồ mãn, gặp quỷ dường như nói, ngươi viết nửa ngày chính là vì làm ta cho ngươi đưa lao cơm a Ha ha nàng ỷ lan bật cười, ngươi tiếp theo xem. Chu tu khỏe miệng run rẩy này tiếp theo xem từ từ đặt ở cứng nhất thượng, trường Mao mới thôi. Mễ ma thành canh, khoai sọ nấu thành nước, sau đó cùng thanh ma hỗn hợp đặt 7 ngày. Phóng dầu hạt cải phân giải, thượng nồi chưng cất. Penins liền làm tốt Đây là cái quỷ gì Chu Tu vẻ mặt ngộng bức hai mắt mê mang đặt câu hỏi Ngươi làm ta chuẩn bị kia bộ nổi Chính là vì làm cái này trưng cất Mãn Ngươi xác định ngươi không cần ta cho ngươi bắt mạch sao Hồ mãn lại cười cười Nói đây là một vòng tròn bộ Là một hồi tiền đặt cược Một cái thành danh cơ hội Tương lai Ngươi sẽ cảm tạ ta xem bệnh tâm thần ánh mắt có lẽ chính là chu tu như bây giờ hắn rất giống bẻ ra hồ mãn đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì lung tung rối loạn đồ vật mang theo nghi hoặc khó hiểu hai người đi rồi hồ mãn lại xách ra kia chỉ ngoan cường lao thử nàng lầm bẩm thành cũng là ngươi bại cũng là ngươi chúng ta hai cái rất có duyên đột từ khi nàng tới lúc sau lao thử tựa hồ liền tiêu thanh không để lại dấu vết chỉ có ở kia âm ủm ướt, không thấy quang trong một góc có chúng nó thân ảnh. Vài ngày sau, bắp thành một cái khác hộ nhân gia lưu nước xuất hiện chết lao thử. Kia thô to lưu đế nằm rất nhiều chỉ, từ thối giữa trình độ xem như là đã chết mấy ngày, không quá mấy ngày, kia hộ nhân gia xuất hiện thượng thổ hạ tả, nóng lên không lùi, ngày đêm khụ xuyên chứng bệnh. Có một nhà, một nhà, lại một nhà, không ra mấy ngày. thành bác hơn phân nửa người đều thành bệnh quỷ nhà bọn họ đều có chết lao thử lu gạo xô giấm chung phản phất gặp dịch chuột dịch chuột đệ nhất ra đó là nháo đến ồn nào huyên náo tiệm rượu hồ mãn đầu độc chi tự sụp đổ sự thật lại không phải nàng đầu độc mà là náo loạn dịch chuột dần dần có người truyền là bởi vì đắc tội cung cấp nuôi dưỡng đại xà thần người bị thần linh khiển trách mọi người tự mình nghĩ lại liền phát hiện bọn họ đều không ngoại lệ đều là lúc trước ở nha môn trước ở tiệm rượu xảy ra chuyện khi hồ họ nữ có tội người một hồi dịch chuột bị tăng thêm huyền huyễn sát thái mỗi người đều đi theo ma dường như vây quanh nha môn lễ bái bọn họ là trong lòng thật sự kiên kỵ đói cận trong năm lại đuổi kịp dịch chuột trời cao rất có loại diệt chúng sinh thái độ mượn cơ hội này Hồ lao cha một đám người yêu cầu án kiện phúc thẩm. Những cái đó làm chứng người, lại một lần bị gọi đến công đường. Áo lục, ngươi chỉ có thể cắn khẩn không bỏ, minh Bạch sao? Bà vui sắc mặt như cũ ôn hòa, ra tới nói lại làm áo lục đơn bạc thân run lên. Ta minh Bạch chính là, như thế nào liền vừa lúc ra dịch chuột? Kia, kia độc rõ ràng là, là là ngươi tìm người làm. Áo lục nói chỉ một nửa nhi. ba vú trên mặt xuất hiện tàn khốc chiếu ta làm, ngươi chỉ lo một mực chắc chắn ở ban đêm thấy hồ mãn đi ra ngoài, khắc, ngươi không cần nhọc lòng. Ta đã làm người ở cha dịch chuột, này thiên hạ không có trùng hợp như vậy chuyện này, cái kia hồ mãn có vấn đề. Vẫn là mấy ngày trước trận trượng, nên tới một cái không thiếu, chỉ một kim láo ra hỏa này, tựa hồ bệnh rất nghiêm trọng, bị người nâng đi lên. Ngồi trên vẫn là tuần phủ, chẳng qua lần này hắn sắc mặt ngưng trọng, hai điều lông mày nhăn đến cùng nhau, vẻ mặt phiền lòng chuyện này. Đáng được ăn mừng chính là thanh bác dịch chuột bị khống chế, không có tiến thêm một bước mở rộng. Hô huy vũ liền thăng đường, tuần phủ đại nhân nói, ra dịch chuột, bị bệnh người cùng kêu mấy cái chúng độc người chứng bệnh giống nhau như lúc, này minh đầu độc sự đều không phải là hồi họ nữ việc làm, một kim. Ngươi có cái gì tốt? Chính là nàng làm, chính là nàng một kim căn chết khẩu không bông chỉ vào hồ mãn, giữ tận sắc mặt hình như có thủ không đội trời chung. Hồ mãn thuận theo đứng, không cần nàng lời nói, tụng sư hừ lạnh một tiếng đối với tuần phủ chắp tay, sau đó đối với kia phu canh làm khó dễ, ngươi ban đêm canh ba là cũng đã ở văn thông phố gõ quá băng, vì sao qua không có 15 phút có phản hồi văn thông phố? Lại chính vừa lúc thấy hồ mãn. Mắc tiểu, ta tính toán đi nhà xí, đi ngang qua chỗ nào. Phu canh túi đầu, thanh âm rảnh mạch nói. Người nói dối. Ngày đó ban đêm ngươi ngươi ở gõ mò cầm canh, vừa lúc thấy hồ mãn, nhưng có nhân chứng minh ngươi ban đêm canh nằm khi ở một khác con phố, ngươi là sẽ phi sao. Thượng trong chốc lát thấy hồ mãn, ngay sau đó liền bay đi khoảng cách bốn dặm mà ở một khác con phố. Nhà sĩ ở đông sườn tiệm rượu ở tây sườn ngươi chỗ nào chính là đi nhà sĩ? tụng sư thanh âm thực to lớn vang dội nói năng có khí phách tiếp theo ép hỏi hắn ở nói dối thỉnh đại nhân truyền nhân chứng tụng sư sắc mặt hưởng luận định liệu trước một kim vốn là đứng không vững thân cơ quơ trên trán mồ hôi thác nước chảy xuôi truyền đi lên nhân chứng là cái têu hoa chứng thực tụng sư nói phu canh bị kéo xuống đánh mấy bản Ở lên lớp vẫn là không thừa nhận rối. Chuyến áo lục tuần phủ chụp thanh kinh đường mục, nghĩ mấy ngày trước tử lộ một cái, hôm nay liền như vậy quấn co, thật sự có thần minh không thành. Kia có thần minh như thế nào không mưa? Là chính mình tâm không thành. Giống như tiểu thư khuê các áo lục chậm rãi mà đến, hành tẩu gian đều có vừa lật phong lưu, chỉ xác mặt căng chặt, hình như có phiền lòng sự quấn quanh. ngươi ngày ấy xác định nhìn đến có người nhảy tường mà ra tuần phủ trong tiếng có này thật sâu nghi ngờ ta dùng tánh mạng đảm bảo xác thật xác thật nhìn đến hồ mãn nhảy ra tường đây áo lục nửa rũ đầu làm người thấy không rõ nàng khuôn mặt À, hai mươi trượng ở ngoài động tĩnh ta đều có thể nghe được ngươi nơi đêm khuya tính lặng khi đi theo ta phía sau ta như thế nào không biết có người theo dõi Hồ mãn thường thường ngữ điệu mang theo nồng đậm châm trọng. Nàng lời nói tự nhiên muốn chứng thực, này đây liền có người đứng ở mười trượng ngoại, khoảng cách nàng hơn 30 mễ địa phương nhẹ nhàng trên mặt đất dầm chân, mà nàng bị mắt. Tam trọng, bảy nhẹ cộng 10 hạ. Không chờ người mở miệng hỏi, nàng liền đem kết quả công bố. Một đôi chiếu, quả nhiên chút nào không kém. Phanh một thanh âm vang lên, kinh đường một thật mạnh chụp ở trên bàn. Tuần Phủ uy nghi thanh âm nói, Ngươi là như thế nào tất quá bực này nhanh nhảy lỗ thai, Thấy hổ mãn trèo tường đi ra ngoài. Ta, ta lúc ấy liền đứng ở thụ sau, Không phát ra động tính mới nhìn đến. Áo lục kích động lên, nàng là nói thật. Đêm đó chẳng lẽ là ánh trăng như ngày. Thụng sư gửi lạnh một tiếng bổ đao. Thức mau, lại có chứng nhân bị truyền đi lên, Người nọ không phải người khác. Đúng là bị đánh phá tướng Lưu Manh Du Côn. Hắn đi lên liền phủ phục trên mặt đất, nói là có người sai xử ta hướng rượu lưu thả uy độc chết lao thử. Hắn vừa nhanh vừa vội, ra ngoài mọi người dự kiến, ở đây, vây xem, đều bị kinh rất cảm. Cốt truyện này xoay ngược lại thật sự là mau. Rõ ràng hồ họ nữ đã chứng thực tội danh, đầu tiên là ra dịch chuột, ở liên tiếp chứng nhân. Ban đầu ván đã đóng thuyền chuyện này toàn lật đổ, quần chúng có hồ đồ cũng có khôn khéo. Phát giác bên trong không tầm thường. Giống như chấn định áo lục cả người run lên một chút, một cái sắc bén mắt phong đảo qua, thẳng tắp nhìn về phía lưu manh tướng. Ngươi đừng vội hồ, bà vũ không có làm người thu mua quá ngươi. Ngậy! Là cá nhân, đều dùng một loại kỳ diệu ánh mắt nhìn áo lục. nàng giống như phản ứng không kịp chính mình cái gì thẳng không lăng đăng nhìn lưu manh tướng liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn hô mãn ngoác mép môi thu hồi không chê áo lục tinh thần lực trong đầu trống rông áo lục bừng tỉnh đại tỉnh giống nhau lại run lập cập hai mắt không có lo âu mê mang một lát Dù côn lưu manh nói như thế nào làm chứng hán định là bị người thu mua áo lục đem một nửa nhi nói hô lên tới Nhưng mọi người trong ánh mắt như cũ huyền diệu, bị nàng này trước sau không đồng nhất động tác chỉnh mông vòng. Ngươi vừa rồi bà Vũ là người phương nào? Thụ sư chiều nàng tới gần, bắt lấy hỏi. Một đạo sét đánh tiến trong đầu, áo lục ngốc lập đương trường, nàng nhớ ra rồi, bà Vũ không có thu mua quá ngươi. Lời này, khi nào xuất khẩu, ta, như thế nào sẽ loại này lời nói? Áo lục nháy mắt hoàng thần. nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây ta chỉ là nhất thời nói sai làm không được số công đường phía trên há tha cho ngươi một cái nữ hồi nháo coi rẻ công đường không bằng coi rẻ hắn đường đường tuần phủ há dung một cái nha hoàn làm cản đương trường hâu người tới đánh nàng cái mấy bản làm nàng biết biết đây là địa phương nào tuần phủ chán ghét fiết xem qua hắn đã đủ sức đầu mẹ chán Lúc này căn bản không nghĩ thẩm tra xử lý cái này án, đã có rất nhiều người chào hỏi, điền gia nhất khôi hài, cái gì nhất định phải công chính phán quyết. Cao cao tại thượng người, luôn là dễ dàng bỏ qua một chút sự tình, mà bị đánh áo lục, không phụ sự mong đợi của mọi người, chu lên đem sự tình công đạo. Tới cũng đơn giản bởi vì điền gia tỉ điền nhiễm ghen ghét hồ mãn cùng lý hiển đi thân cận. Khiến cho áo lục đi nghe lén bọn họ lời nói, gan áo lục lại bị đại xà thần dọa hôn mê, ở tỉnh lại khi đã là đêm khuya, bởi vì biết hồ mãn cùng một kim có thủ án ở phía trước, nàng liền ra chủ ý làm tỉ hại hồ mãn, điền nhiễm không đáp ứng, sau đó áo lục tìm bà vũ tưởng cấp tỷ hết giận, bà vũ khiến cho nàng nam nhân tìm du côn, hướng một kim rượu lưu hạ có độc áo, ở tìm được tưởng trả thù hồ mãn hết giận. Một kim, lại cấp không do nội tình người uống lên có độc rượu, cái này cục liền làm thành. Áo lục cung khai làm thế nhân biết được chân tướng, cũng nhận thức một vị tên là Điển nhiễm Điển gia Thiên Kim. Điển gia là danh môn vọng tộc, lại cho dù hạ nhân xử ám chiêu hại người. Nhưng bọn họ thích làm việc thiện, căng bẩn cứu ách, là dân cư tán dương tích đức làm việc thiện nhân gia. Như thế nào sẽ có như vậy hạ nhân đâu? rất nhiều người không tin nhưng kia nha hoàn ở côn đồng hạ lại là cái gì có là cái dạng gì chủ còn có như vậy âm độc hạ nhân như vậy xoay ngược lại tới thật sự là xét đánh không kịp bưng thai chi thế trong lúc nhất thời điền ra tam tỉ ở một chút có tiếng công đường thượng còn ở tiếp tục tuần phủ nhìn quỳ dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống áo lụt trán thượng hốt hốt đổ mồ hôi hán trực giác mũ cánh chuồn khó giữ được Điền ra đứng đắn tỉ bên người có như vậy nha hoàn, có thể thấy được điền nhiễm nhân phẩm. Ở giả, này rõ ràng chính là một trang nhân ghen ghét dẫn phát án, điền ra thủ đoạn quá mức ti tiện, điền nhiễm quá ghen tị, này từng cọc, từng cái, đều chứng minh rồi điền nhiễm phẩm đức, một cái cô nương da bị chuyển ra ghen tị không, còn cho dù bên người nha hoàn hại người, điền nhiễm thanh danh xong đời. Chính mình cũng xong đời. Tuần Phủ đang xem hướng hồ mãn, rắc đây là cái phi thường người đáng ghét, nàng đã sớm biết trong đó quan hệ, sớm đã có có thể chứng minh chứng cứ, lại lựa chọn dùng loại này làm nhục phương pháp, quan gia nhất chú trọng thanh danh, nàng làm như vậy, hại bao nhiêu người. Nay án còn còn chờ tiến thêm một bước chứng thực, một chúng phạm nhân tạm thời bắt giữ, lui đường Tuần Phủ hung hăng trụ kinh đường mục, liêu bảo trốn cũng dường như chạy. Mặt xám như cho tàn áo lục bị hai người giá kéo đi xuống. Nàng bừng tỉnh dường như liều mạng vịt lên, tê thanh hồ, giả, giả, ta đều là giả, đại nhân, đại nhân. Những lời này đó, chính là chết, nàng cũng sẽ không xuất khẩu. Vì cái gì? Chúng ta. Chính mình nhất định là chúng ta. Áo lục sợ hai mắt to nhìn về phía hồ mãn, nhớ tới bà Vú, người này. có vấn đề. hô mãn lại lần ngươi trở lại nàng ngây người rất nhiều thiên nhà tù. Bóng dáng chỗ đứng cá nhân, xem dáng người, vẫn là thiếu niên. Ngươi đã đến rồi nàng dừng một chút đi qua đi đối thiếu niên này cười cười, giây tiếp theo, đã bị đối phương ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lý hiển mặt chôn ở nàng cổ, lẩm bẩm tự nói này xin lỗi, thanh âm mang theo hối hận. Hắn ở mấy ngày trước cuối cùng là đã biết, trong lòng tự trách cơ hồ làm hắn thở không nổi, hắn chưa bao giờ biết, nhớ mong một người an nguy sẽ như vậy tra tấn, cũng chưa từng có như vậy hối hận quá. Hắn thậm chí nghĩ tới nếu chính mình không phải Lý Gia Tôn, chỉ là một cái sơn thôn người thường, có phải hay không liền sẽ không mang cho nàng chắc trở, có phải hay không liền có thể quang minh chính đại thích nàng, cùng nàng ở bên nhau. Nghe xong hắn xin lỗi, hồ mãn không chút do dự liền đem người đẩy ra. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì một cái ôm ở trêu chọc thị phi, lần đầu tiên thể vị đến cổ đại ba bảy loại, xem ra đã từng chính mình thật đúng là không biết trời cao đất rộng a Cái kia du côn có thể phản cung là ngươi công lao đi. Nàng cười cười, mắt phong đảo qua những cái đó ồn ào giá ương nữ thủ, trường hợp an tĩnh rất nhiều. Lý Hiển gần như tham lam nhìn nàng, cung quýt lấy ra thuốc trị thương đưa tới nàng trước mặt, đây là bổng xăng dược, ngươi thương thế của ngươi thế nào? Hồ Mạn miết này bình xứ nói lời cảm tạ, chiều tả hữu nhìn xem, nàng liền tiến nhà tù đi. Phu cận không phải tù phạm, chính là tù phạm, vô lý chỗ ngồi. Hồ Mạn nhún nhún vai, đuổi người, xem cũng nhìn ta không có việc gì, ngươi về đi, chờ ta đi ra ngoài ở tụ, Lý Hiển đi theo nàng đi vào, vội vã giải thích, mãn, ta không biết điển nhiễm sẽ xử như vậy việc xấu xa thủ đoạn, ta, ta cái gì? Ở hồ mãn cười như không cười dưới ánh mắt, hắn không ra. Hắn đủ rũ giống nhau, ta cho ngươi hồi âm thời điểm liền biết áo lục. nàng nhíu nhíu mi chiều bốn phía nhìn một chút, hắn nói tiếp, mới có như vậy một phong thơ, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta? Cho nên... Ra chuyện lớn như vậy, ngươi cũng chưa tính toán nói cho ta. Nga thật dài Nga thành, hồ mãn minh bạch, ta biết, ngươi trở về đi, này vô lý địa phương. Trên mặt nàng trước sau mang theo cười, Lý Hiển biết nàng tầm tình không tồi, cũng minh bạch kia không phải bởi vì thấy chính mình, mà là bởi vì nàng hung hăng đánh điền nhiễm mặt. Ngươi không cần lo lắng điền ra bên kia, biểu, điền nhiễm quá mấy ngày liền sẽ rời đi nơi này. Về sau, nàng không bao giờ đừng nghĩ hại ngươi. Lý Hiển trầm thấp thanh em không ra cáo giận. Hồ mãn động động ngôi, trong lòng nghi vẫn không ra tới. Lại lần nữa nói, ngươi về đi, có nói cái gì chờ có đi ra ngoài lại. Lý Hiển muốn nói lại thôi, xoay đầu tới đối thượng chu tu, mang theo khiêm ý nói làm phiền chu huynh chiếu cố mãn. Không chờ hắn đem nói xong, chu tu liền ngắt lời nói đừng giới. Ngươi nhưng đừng làm phiền ta, gần nhất mãn buồn chính là ta muội, chiếu cố nàng là hẳn là. Thứ hai, ha ha, ngươi đánh ta buồn côn chuyện này ngươi không phải là đã quên đi. Hiện tại như thế nào không biết xấu hổ tới làm ơn ta đâu. Đánh hắn hết giận khi vốn là không cố tình giấu diếm, lý hiển lấy khởi phóng hạ, lập tức liền không người trào rốt cuộc sự tình lần trước là ta hiểu lầm. Xin lỗi Chu huynh, ta cho ngươi nhận lỗi. nạo kiêu dường như từ trong mũi hử cười một tiếng, chu tu lắc lư này đi vào hồ đầy người biên, giơ tay liền đem cánh tay đáp ở nàng trên vai, hư phóng. hắn khiêu khích này hướng Lý Hiển nhướng mày ai, ta muội nơi này có ta đâu, thả không nhọc giá ngươi lo lắng, vạn nhất ở nhảy ra một cái biểu muội, ở ghen, ở thanh danh quét rác, chật chật chở. Nay quả thực chọc chúng Lý Hiển phế quảng, hắn trong lòng như là bị khái một chút, Lại toan lại đau, trắng bệnh sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Không bao giờ sẽ có loại chuyện này đã xảy ra hắn thề nói. Sau đó thật sâu nhìn hồ mãn liếc mắt một cái, quay người đi rồi. Người đi rồi, chu tu trên mặt cười chậm rãi biến mất, hắn nâng lên đẻ ở hồ mãn trên vai cánh tay, ngón tay cọ cọ cái chán. nhịn không được nói, hai ngươi như vậy đi xuống, không được. Hồ mãn gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói ta biết. Tìm một cơ hội ta sẽ cùng hắn rõ ràng, câu tự hạ mình nói, ta cùng với hắn, à, khác nhau một trời một vực. Ngươi đừng như vậy, dưới bầu trời này ở không có so ngươi tốt cô nương. Chu tu an ủi nàng, ý đồ từ nàng một ngốc ngốc trên mặt nhìn ra cùng loại khổ sở biểu tình. Hai ngươi tự biên tự diễn, có lực sao? Sở thức tha mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Hồ mãn hai người cùng xem qua đi, liền thấy một cái một thân thiên làm sắc váy áo mỹ nhân nhi thong thả ung dung đi vào tới, sân không thấy ánh mặt trời nhà tù nhiều một mặt làm người không rời được mắt lượng sắc. Sở thức tha sống chương dương, làm nhân tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này không phải nàng đãi địa phương, Chu tu mở ra quả xếp, khắp nơi quạt gió, vội vàng uống người huyết môi. Sở thức tha cười nhìn hắn liếc mắt một cái, tiến lên bắt được hồ mãn tay, vưu ngại không đủ, đôi tay sửa vì nhéo nàng hai má. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc làm cái gì? Hại ta bận việc nửa ngày, hoàn toàn vô dụng thượng. Sở thức tha nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt loe sáng tất cả đều là quang, đây là tò mò ánh sáng. Không trách nàng sẽ tò mò, kia dịch chuột xuất hiện quá kịp thời. chính là vì cứu hồ mãn mà sinh giống nhau buông tay xoa má bang hồ mãn hung hăng phiên cái đại bạch mắt nhi sau đó liếm liếm môi mang theo điểm nhi đắc ý bộ dáng nói muốn biết sao chờ ta đi ra ngoài lại ha ha ha hiện tại đứng đắn chuyện này hồ mãn khôi phục thành ông cụ non dạng chạm thẳng tóc bối sao xuống tay độ vài bước hiện tại là đệ mấy thiên chu tu vừa lúc nhi ngày thứ bảy Ngươi làm ta làm cho vài thứ kia, ách xú đã chết. Sở thức tha nhìn hắn hỏi hai ngươi con ta làm cái quỷ gì? Còn có phải hay không bằng hữu? Đừng nóng vội hồ mãn cười cười nói, hiện tại liền thỉnh ngươi hỗ trợ, hôm nay liền đem ta làm ra đi. Sở thức tha tự mình đi, đi đến quẻo vào chỗ, ngoài ý muốn gặp phải đã sớm chạy lấy người lý hiển. Nàng quay đầu lại, chiều nhà tù vị trí nhìn thoáng qua. Sau đó hứng thú giạt rào lại nhìn Lý Hiển, ngươi như thế nào ở chỗ này nghe góp tường. Nghe được đến sao? Hàng đêm mất ngủ Lý Hiển trang lại hảo, tinh thần phương diện cũng thiếu dai, hắn cười không nổi. Một mặt, thẳng thắn, tưởng thỉnh ngươi hướng điền ra đi một chuyến. Vì làm Điển ra người biết còn có ta cấp mãn chống lưng. Sở thức tha đô miệng, cười. Điển nhiệm thanh danh quét rác. một cái tiểu thư khuê các không có hảo thanh danh ngươi đón nàng còn có điền ra người sẽ như thế nào làm lý hiển mày không tự giác chen chúc một chút bọn họ sẽ cho điền nhiễm vẩy trắng sẽ bôi đen mãn làm nàng biến mất ngươi minh bạch liền hảo sở thức tha lạnh lùng ném xuống một câu nàng đi đến cạnh cửa quay đầu lại lời nói thấm thía ngươi nếu cấp không được nàng muốn cũng đừng trêu chọc nàng như vậy sự lấy thân phận của nàng không chịu nổi Ngươi nếu khăng khăng mà làm, chỉ biết hại nàng. Lý Hiển nhắm mắt lại trầm rãi dựa vào trên tường, sở thức tha nói giống đau giống nhau chát ở hắn ngược thượng, rất đau. Chính thật ra yêu cầu hắn động thân mà ra sự, hắn lại bị mẫu thân mệnh lệnh nhốt ở trong nhà, thành điếc, hạt, hắn là như thế này vô năng, không có bảo hộ trụ ô yếm nữ hài nhi, ngược lại hại nàng. Có lẽ chính là từ giờ khắc này, Lý Hiển đánh đáy lòng chán ghét này bị trói buộc cảm giác. Bên Tiêu nhi, đồng dạng chú ý cái này vụ án còn có điền ra, áo lục nói, trước tiên chuyển tới điền nhiễm tổ mẫu lô thai, nàng tức giận, têu điền nhiễm bà Vú Chuyện này tam tỷ biết không? Điền ra lão thái thái chuyển trong tay lần chẳng hạn, hiện từ gương mặt giống trong miếu phổ độ chúng sinh Bồ Tát. Nhưng mà bà Vú đầy đặn thân lại run như gió xa suốt diệp. nàng lơm lớp lo sợ tam tỷ tam tỷ không biết tất cả đều là nô tỷ nô tỷ một người việc làm điền ra lão thái thái nga ngươi vì cái gì muốn hãm hại cái kia hồ họ nữ ta ta bà vú không lên đầu khái trên mặt đất thùng thùng vang lên ngươi nam nhân cùng kia một kim quan hệ cá nhân rất tốt biết được hắn đấu không lại kia hồ mãn lại biết được nàng trong tay có dị bảo Liền sinh ra này chờ ác độc kế sách, ý ở sửa trị hồ mãn, cũng xảo trá nàng bạc, phô, cướp đoạt dị bảo. Là như thế này sao? Một cái mặt mang tê văn, thân sắc đông cứng lao buộc phụ lời ít mà ý nhiều truyền đạt nói. Ba vũ tử trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khoảnh khắc liền nhào qua đi ôm điền ra lão phu nhân chân xin tha. Kia lão buộc phụ nói chỉ do hư hư hảo. đây là làm nàng đi nhận tội a điền lao phu nhân rũ xuống mi mắt vô vô bà vú kích thích bà vai thật dài thở dài này khóc bi thiết có nha hoàng tới báo lao phu nhân sở tướng quân đích nữ sở thước tha đệ thiếp người đã vào phủ chủ gia còn không có muốn hay không đại khách người liền tới rồi này thực không lễ phép điền lao phu nhân sửa sửa tay áo làm đem người mời vào tới nàng lại nói canh giờ không còn sớm các ngươi đi xuống đi ba vũ cả người chấn động từ trên mặt đất bỏ dậy quỳ hảo thập phần bình tĩnh nói cầu lao phu nhân quan tâm lão nô nhi nữ đều là lao nô sai cầu lao phu nhân khai ân chuyện này vốn chính là nàng chú ý chuyện tới trước mắt nàng chỉ có đối sự tình bại lộ không cam lòng cũng có chút hối hận bởi vì sự tình không nên là cái dạng này thanh danh hỗn độn hẳn là hồ mãn đáng chết cũng là nàng lão phu nhân đem từ thiện ánh mắt viết hướng nàng chậm rãi gật đầu người đi rồi loảng xoảng một tiếng tốt nhất men cúc hoa chung trà bị quán trên mặt đất ngu xuẩn lão phu nhân chán ghét bê nhắm mắt trong tay chuyển động lần tràng hạt càng nhanh nàng ở vì nhà mình cháu gái chỉ số thông minh khổ sở chính mình như thế nào có một cái như vậy xuẩn cháu gái thật sự là Mất mặt, chờ sở thức tha ngồi ở điền lão phu nhân bên người cười khi, thân sắc tiểu tụy điển nhiễm mới xuất hiện, nàng mỹ lệ, thanh thuần trên mặt thượng thật dày trang, lại cũng không có thể che khuất đỏ lên vành mắt nhi. Hiện tại biết sợ, chậm, sở thức tha trong lòng cười lạnh liên tục. Xong rồi vô nghĩa, sở thức tha nói hôm nay mạo muội bái phỏng là vì hồ mãn một chuyện, bởi vì liên lụy đến tam tỷ. Cho nên ta liền đi một chuyến, để tránh bên trong có cái gì hiểu lầm. Một cái nhà cao cửa rộng tỉ thế một cái ở nông thôn nha đầu chạy chân, nói rõ là tới chống lưng. Điền lao phu nhân nháy mắt trở nên có chút phẫn nộ nói sở nha đầu người tới vừa lúc. Người tới nột, đem kia ác phó dẫn tới. Kia ác phó chính là bà vú. Nàng vừa xuất hiện liền quỳ trên mặt đất biết vậy chẳng làm đem kia bộ nói dối lấy ra tới. Buồn cười, bực này ác phát hại người hại mình, vì cái gọi là dị bảo liền đi tàn hại vô tội, phát rổ, ai cho ngươi gan. Sở thức tha làm bộ bạo nộ, một chút cũng không rụt rẻ trách cứ. Kỳ thật nàng là thật sự sinh khí, mấy ngày nay thời gian cũng đủ nàng điều tra rõ một kim nhân tế quan hệ, hắn cùng điền ra nửa mao tiền quan hệ đều không có, thật là, vì tẩy thoát. Thật là cái gì không biết xấu hổ chuyện này đều làm được. Đang xem điền nhiễm, vẫn luôn lại khóc, trong miệng nhắc mãi này tại sao lại như vậy nhi. Vì cái gì? Cùng với nàng đang hỏi bà Vũ vì cái gì, không đi nàng đang hỏi vì cái gì sẽ đến như vậy và mặt đến đại xoay ngược lại. hại người không thành phản biến thành tổn binh hao tướng, thanh danh đồ mà. Sở thức tha đưa nàng hai chữ xứng đáng. nàng lại cường điệu giải thích nói ta cùng với lý hiển lý công cùng hồ mãn kết duyên người ở bên ngoài xem ra thân phận địa vị có điều cách xa nhưng chúng ta mấy người là lẫn nhau chi kỷ bạn tốt có chút người cùng với hoài nghi lý công cùng hồ mãn có cái gì chi bằng lấy ta cùng với nàng chuyện này ha ha ha lời này đặc biệt trói thai mấy ngày tới bóng đệ quấn quanh trong lòng dựa vào lý hiển trong lòng ngực hồ mãn đắng giận Điền nhiễm hận cả người phát run, nàng vốn tưởng rằng một cái ở nông thôn nha đầu, cho dù có vài phần tư xác, hạ đại lao liền tính hủy hoại, nhưng ai biết, ai ngờ thiên đều trợ nàng, trợ nàng xoay người. Hiện ca ca đâu, vì sao vẫn luôn không chịu gặp nhau? Sinh khí sao? Nhưng hăng quá, quá sẽ không nhúng tay chuyện này nhi. Điền lao phu nhân đoán trách trường sở thức tha liếc mắt một cái, nói ngươi nha đầu này. Xấu hổ không xấu hổ. Thoáng lược rất xứng đôi sở thức tha le lưới, nghịch ngầm thực. Hoàng loạn điền nhiễm nhìn về phía sở thức tha, chảy nước mắt hỏi sở tỉ tỉ, người gặp qua ta hiện ca ca sao. Hán, hán có phải hay không cũng hiểu lầm ta. Ta không có, không có sai xử quá bà Vú Nàng trong lòng có chút ấy náy, nhưng lúc trước bà vú hết thảy đều từ nàng làm, không cần nàng hỏi đến, cho nên... Này không thể trách nàng, nàng không có tham dự, chỉ là không ngăn cản. Như vậy sai rồi sao? Hồ mãn làm bẩn hiện ca ca, nàng căn bản là không xứng. Chính mình không có thông chi dùng càng ti tiện thủ đoạn đã đủ nhân từ được, này không sai nhi. Nghe vậy, sở thức tha đối thượng nàng, cười thực ôn hòa nghe nói hắn bị cấm túc, cũng không biết là vì sao. Điền nhiễm cúi đầu phải không? Ngồi một lát. Sở thức tha liền cáo từ. lúc gần đi điển lão phu nhân còn muốn thỉnh hồ mãn, phải cho nàng an ủi sở thức tha thế nàng đáp ứng rồi. Cùng nàng cùng nhau đi, còn có bà vú Mới vừa tiến nha môn, liền nghe áo lục đang tìm ý kiến nông cạn. Đi xem sở thức tha làm người dẫn đường, đi đường sinh phong giường như đi dơ bẩn nhà tù. Đi vào. liền thấy phi đầu tán phát chật vật nữ từ đảo cổ đai lưng trung giải cứu ra tới nàng đầu lưỡi còn ở bên miệng treo hiển nhiên hơi kém lặp chết ở bên ngoài chờ ta cùng với nữ nói mấy câu sở thức tha không chút khách khí sai xử người đi ra ngoài nàng ngồi xổm sủi lơ trên mặt đất áo lục bên người vẻ mặt ghét bỏ ngươi nếu là tưởng ở trước khi chết vì ngươi người nhà chưa chút sinh hy vọng cũng đừng như vậy xuẩn tìm chết Đây là hảo tâm. Nàng ăn no căng đến. Đây là bọn họ mấy cái thương lượng sau kết quả. Hồ Mãn đánh nhân ra mặt, nhưng không thể bóc nhân ra ra. Đến làm bộ làm tịch vì đối phương vãn hồi thanh danh, phí lớn như vậy kính. Đơn giản chính là muốn cho Điền ra nhìn xem. Nàng Hồ Mãn cũng không phải mềm thị, tưởng nghiết liền nghiết, tưởng hãm hại liền hãm hại. Ngược lại là nàng Hồ Mãn, làm Điền nhiễm mặt mùi quét rác. còn chém nàng phụ tá đắc lực, ngươi có thể lấy nàng thế nào? Ít nhất quang minh chính đại, là không thể đem nàng như thế nào. Thật, thật sự. Áo lục hiện tại trong đầu loạn thực, đau thực, sở thức tha một, nàng mới thanh tỉnh điểm nhi, hiện tại điền gia còn không có tin tức, nàng có phải hay không còn có cơ hội không cần chết. Đợi chút sẽ có người cùng ngươi đối khẩu cung sở thức tha chấm biếm, ngươi vì nhà ngươi tỉ mà chết. Nàng nếu là có lương tâm, tự nhiên sẽ không bạc đái người nhà ngươi. Áo lục một chút rơi lệ, nhắm hai mắt muộn thanh khóc lớn, nàng trước sau đều minh bạch, từ nói bậy bắt đầu nàng liền minh bạch, bại lộ chỉ có thể giữ kinh tỷ, chỉ có thể đi tìm chết. Thức mau, hôm nay lần thứ hai thăng đường, vừa lên tới chính là sát uy bổng, nửa chết nửa sống một kim ngược lại không bị đánh, chỉ có bà vú một cái, đánh tới một nửa nhi. Biết rõ sự tình bại lộ bà vũ liền công đạo Chết khiếp một kim quỳ trên mặt đất Một câu phản bác nói cũng không có Hắn nhớ tới mấy ngày trước ban đêm Thành bác nổi danh du côn ngô hướng tìm tới hắn Cho hắn ra một cái thập phần mê người chú ý Đó chính là dùng uy độc háo hãm hại hồ mãn Làm nàng bị kiện Thả làm chứng chứng nhân Chúng độc người bị hại Đều tìm hảo Chỉ cần hắn đem đầu mâu chỉ hướng hồ mãn Hắn lúc ấy liền hỏi, ai yếu hại hồ mãn? Nô hướng điền ra một quả da. Hơn nữa lấy ra 10 lượng kim, sự thành sau còn có 10 lượng. Nàng cùng hồ mãn không có thâm cựu đại hận, nhưng đối nàng thập phần chán ghét, không quen nhìn người trẻ tuổi, vẫn là nữ như thế trưng dương. Lại còn có hung hăng đánh hắn mặt, hiện tại, có điền ra phải làm cục hại nàng. Một kim tưởng chính mình sao không nhân cơ hội này trả thù đâu. chính mình tiệm rượu bởi vì mấy chỉ chết lao thử hỏng rồi vài thập niên tích góp xuống dưới thanh danh nàng hồ mãn khiêu khích trước đây chính mình vì cái gì không thuận nước đẩy thuyền lại chỉnh suy sụp chán ghét người lại tránh một tuyệt bút bắt đầu hắn muốn là không phải hảo bánh thông thông khoái khoái liền đáp ứng rồi chủ yếu là cái này cục làm thực hảo rất khó xoay người thậm chí vì thế còn chuẩn bị sau chiêu hết thể đều thực thuận lợi Thẳng đến ra dịch chuột, thẳng đến ngô hướng mang theo điền ra quản gia tìm tới môn, bọn họ, không chiếu điền ra ý tứ, một nhà liền hoàng tuyển gặp nhau. Một kim sợ, làm theo. Chấn động một thời đầu độc án, cứ như vậy làm người liên tiếp mở rộng tầm mắt chung kết thúc. Điền nhiễm là cái dùng người không biết, hồ đồ tâm địa. Nhưng thật ra ở không ai nàng mua giết người người, cũng không điền ra dung túng ác phó sinh sự. Một nửa nhi nguyên nhân là điền gia di vang thanh danh, một nửa nhi nguyên nhân là trời giáng đại hạn không có nhàn thoại đạo trưởng đoàn tâm tư. Ma dịch chuột, càng là giảo nhân tâm hoảng sợ. Cùng ngay ở công đường thượng liền tuyên án rồi kết quả, bà vũ cùng áo lục, cùng với bà vũ nam nhân lấy đầu độc tội luận xử, Một kim cùng lưu manh tương cùng không lộ quá mặt ngô giang phán lưu đày Sự tình đến này một bước mới xem như thật sự kết thúc. Hồ Mạn giống tới khi như vậy, bị quan sai mang theo đi ra ngoài, đưa nàng là trung tủ phạm ai hoán đoan uổng. Trên đời này có bao nhiêu giống nàng như vậy đoan uổng, Hồ Mãn không biết, nhưng dám đoan uổng nàng, tổng muốn trả giá đại giới, nàng không phải thánh mẫu, tương phản, nàng là cái ác nhân, nếu không ác, như thế nào có thể có thể nhanh như vậy từ này trong phòng giam ra tới. Đối lần này chuyện này nàng bất giác quán giận. bởi vì trả thù lộ, đã phô khai. Hiện tại, nàng muốn đi làm người tốt. Nhà giam cửa đứng nhất ba người, bọn họ xem này hồ mãn hơi hơi mị đôi mắt này hướng lên trời thượng xem, khỏe miệng xả ra tựa ở trào phúng châm biếm. Nhìn nàng kia miệt thị hình dáng chu tu sờ sờ cảm trước sau đoán không ra nha đầu này trong đầu tưởng cái gì. Sở thức tha cười nhạo một tiếng nói, có như vậy xuẩn định nhân. Nàng sắc thật hẳn là như vậy cười. Ra tới liên hảo, ra tới liên hảo. Hồ lao cha sờ sờ hồ mãn đầu, nắm chặt này nàng cánh tay, như là hồi lâu không thấy giống nhau, khô vàng trên mặt là sống sót sau hai nạn vui sướng. Hồ mãn giữ chặt hắn tay, những mày vọng này hắn, ra ra, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy kém. Ra ra bị bệnh đại bảo hồng này hốc mắt nói. Thứ ngươi đi vào liền bị bệnh. Nhị bảo ngữ trung hình như có oán trách, sắc mặt âm trầm này. Hồ mạn hướng về phía đệ đệ nhất miệng, cười ngây ngô một chút. Hảo, hảo, đừng ta, mãn có thể ra tới ta này bệnh liền toàn hảo. Hồ lao cha đánh gãy bọn họ nói. Cầu vũ tuy rằng lấy thất bại chấm dứt, nhưng bọn hắn vẫn là ở tạm ở nha môn hậu viện, còn chưa bước vào. Hồ mãn đã bị yên mùi vị sặc đánh hát xì, nàng xoa mũi xem qua đi. Đây là làm gì? Chu Tu lắc đầu thở dài, còn không phải dịch chuột ngáo, những cái đó bị bệnh đều chạy tới thắp hương, là hoa luồng ngươi đầu độc, bị đại xà thần tiên ma quái tội. Hiện tại những cái đó chúng dịch chuột, nóng lên không lùi, ai? Hắn dừng một chút, biểu tình quái dị nhìn về phía hồ mãn, nói tiếp hiện tại tuy rằng còn không có xuất hiện tử vong, nhưng... lại chế ức chế trụ chỉ sợ toàn bộ phủ thành đều phải lâm vào khủng hoảng trong thành đã xuất hiện dịch chuột người bệnh lần này dịch chuột cùng dĩ vãng bất đồng còn không có tìm ra cứu trị phương pháp phải không kia thảm hô mãng gật gật đầu dẫm lên hương nến cho tàn đi vào đi qua không giải lối đi nhỏ liền thấy cửa hậu viện khẩu có mấy người chính thành kính quỳ lạy nghe thấy động tĩnh bọn họ quay người lại hai mặt nhìn nhau Hồ mãn nhìn kỹ bọn họ sắc mặt, là hai nam hai nữ, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh đáy mắt phát thanh hai má phiếm không bình thường ngừng hồng, khu kinh thiên động tĩnh. Ngươi cho bọn hắn đem quá mạch sao? Nàng thấp giọng hỏi Chu tu. Xem qua, đều là sốt cao không lùi, đốt tới phổi liền phiên thoái. Chu tu nhìn chăm chầm nàng xem, tổng tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến cái gì, đáng tiếc thất vọng rồi. nhưng lần này dịch chuột thật sự là quái mà nàng lại hiểu được như thế nào khống chế động vật muốn không tật xấu hắn mông đều không tin gật gật đầu nàng vẫn là mặt vô biểu tình hướng trong đi ngươi khu khu khụ ngươi chính là vị nào bị hoan uổng cô nương đi có một người trẻ tuổi ngăn lại hỏi một lời nói chính là kinh thiên động địa khụ nghẹn một hơi mới đem nói xong Là ta hồ mãn lạnh lùng biểu tình tại đây nắng hè trói trang ngày mùa hè, mang đến một tia lạnh lẽo Người trẻ tuổi kia hơi hơi cung thân, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ngươi có thể hay không làm đại xà thần thu hồi trừng phạt. Chúng ta, chúng ta thật sự không có oan uổng ngươi đầu độc, thật sự không có á hại ngươi chính là điền ra người, đều bắt được, vì cái gì còn muốn ra dịch chuột. Không trách người trẻ tuổi như thế. Từng có người ở ban đêm nhìn đến quá lớn xà thần, lại nhìn đến có háo bài đội hướng giếng nhảy, này không phải xúc phạm thần linh là cái gì. Nay đây cầu thần bái Phật so tìm ý gì hỏi dược còn nhiều. Dịch chuột là thiên thai, cung đại xà thần không quan hệ hồ mãn đờ đẫn nhìn bệnh tật người, người ở tại chỗ nào. Người trẻ tuổi ta trụ thanh bắc, chiên trống hẻm. Chiên trống hẻm, một kim gia liền trụ chiên trống hẻm. Đệ nhất ra bùng nổ dịch chuột cũng ở chiêng trống hẻm, kia ra người là một kim thân thích, ở nàng vào đại lao sau, một kim người cầm côn đồng tạp nàng phô, kia địa phương đã là một mảnh phế tích. Lúc trước đánh tạp phô khi, rất nhiều người đều đi đoạt lấy đồ vật, nhanh tay lẹ mắt cướp được mấy cái tốt nhất đồ sứ, kia buồn cũng lôi đi quá mấy xe ngói. Cái gọi là tường đảo mọi người đẩy đó là như thế. Lại nhân cái gọi là pháp không trách chúng Quan phủ cũng không thể thế nào Á hồ mãn cười lạnh Phủi tay đi rồi Người này nếu không phải chiêng trống hẻm Nàng không ngại nhiều vài câu Là chiêng trống hẻm Tự nhận xui xẻo đi Nàng mới vừa dạo bước tiến lên viện Tránh ở dâm mát chỗ ngồi con run liền phát lại đây Thô to thân rắn vòng quanh nàng bàn lên Đầu rắn cùng nàng đầu trống cọ, rất là thân mật hô mãn ôm lấy nó thở phào nhẹ nhõm bọn họ trực tiếp thu thập tay mãi ở trời tối sau rời đi liên tiếp đón cũng chưa đánh chạy trốn dường như đi rồi tuần phủ biết sau dậm chân làm truy thanh bắc một tòa nửa cũ đại viện cách thật xa đều có thể nghe thấy một cổ toan xú mùi vị tựa như vào bãi rác sở thức tha ngồi trên lưng ngựa che lại miệng núi nôn khan Những người khác cũng không thể so nàng hảo đến chỗ nào đi, toàn vẻ mặt ngốc nhìn chu tu. Này viện là hắn thuê. Hắn quả thực là hoa uổng các ngươi đều xem ta làm gì. Đây là mãn làm làm cho, ta đều mau bị nàng giả thần giả quỷ sâu đã chết. Mọi người ánh mắt lại đều chuyển hướng hồ mãn, xem nàng không có tưởng giải thích gì tứ, khó hiểu ánh mắt đều biến thành bất đắc dĩ. Đoàn người che lại mui đi vào. Trong viện phòng rất nhiều khẩu đại lưu, hồ có thủy thủ thiếu, thuận tay xốc lên một cái, bị hân hơi kém bị thế nào. Không được, hồ mãn, ngươi chạy nhanh đây là muốn làm gì? Sở thức tha nhịn không được, trong lòng tò mò đều mau trưởng thành che trời đại thụ. Nàng cũng không giác sẽ có như vậy xảo trung hợp, nhất định có quỷ, cha nói chưa bao giờ sẽ sai, này trung gian nhất định có không muốn người biết đổ vật liên tính chắc không, ta cũng muốn biết rõ ràng. Sở Thức Tha nhìn trầm trầm mãn xem, càng tiếp xúc, nàng càng giác người này toàn thân đều là bí mật, bí ẩn. Hô Mãn có thể cảm nhận được người nhà bằng hữu lo lắng, nàng thảnh thơi thảnh thơi cười, đừng nóng nội. vào nhà nhi, chúng ta ngồi trong phòng, động tác nhất chi ánh mắt đối tượng nàng khi, nàng chậm rãi nói dịch chuột không phải thiên thai, là nhân họa. ở đây người. Trong lồng ngực thình thịch, thình thịch, tàn nhẫn nhảy vài cái, kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt tăng lên, chờ nàng đi xuống. Có điều nghi hoặc chu tu, vẫn là lắp bắp kinh hãi. Hắn A một tiếng cười ra tới mãn, người này họa, là người sao? Đừng hạn! Hồ Lao Cha bị dẫm lên cái đuôi dường như kêu lên. Chu tu giơ tay đánh miệng một chút, tỏ vẻ không muốn làm sợ Hồ Lao Cha. hồ lao cha không công phu xem hắn khẩn trương đối với mọi người nói nhân họa không nhân họa cũng không phải là mãn nàng sẽ không cố ý hại người ở trong lòng hắn hồ mãn vô luận làm cái gì đều là đúng nàng đối trong thôn người đại công vô tư mỗi người đều nàng hảo nàng chính là thực hảo tốt ông trời đều giúp nàng cho nên ra dịch chuột, làm cho bọn họ một nhà tẩy thoát oan khuất các ngươi đừng nghe mãn hồ nàng đại lao đái này biết người nào họa không nhân họa. Đại bảo không ủng hộ hoành hồ mãn liếc mắt một cái, cực lực giữ gìn. Ngược lại là đứng ở một bên nhị bảo, lôi kéo hồ lao cha phải đi, ra ra, ngươi còn bệnh đâu, đi trước nghỉ một lát, làm cho bọn họ lời nói đi. Hồ lao cha không đi, thực cố chấp ta không đi, tỉnh mãn xú hải hồ tám đạo. Ai, tới giờ uống thuốc rồi, đi, ta cấp hồ bá bắt mạch. Chu tu đi theo trộn lẫn một chân, mà ép lôi kéo cùng nhị bảo đem hồ lao cha lộng đi rồi. Nhị thúc, người đi theo đi xem. Hồ mãn không chút khách khi đem hồ có thủy cũng chi ra đi. Hồ có thủy không nghĩ đi, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, lẩm bẩm vẫn là chạy lấy người. Sở thức tha lôi kéo ghế ngồi ở hồ đầy người biên, kia ánh mắt, hận không thể lột ra nàng sọ não nhìn xem. Hơn nửa ngày mới thình lình nghiêm mặt nói kêu đoán không sai nhi đi. Đúng vậy, là ta. Hồ mã nghiêng đầu xem nàng từ một lăng đến nghi hoặc, thưởng thức mỹ nhân nhi trên mặt phức tạp cảm xúc. Sở thức tha treo quái dị mặt, thò người ra chiều nàng để sắt vào, ngươi làm ra dịch chuột. Ngươi ở Đại Lao, như thế nào làm ra dịch chuột? Ta sẽ thú ngữ hồ mãn nhìn nàng, trên mặt cố ý hiện ra đắc ý. Tiếp theo ngựa không kinh người chết không thôi, ta làm đại lao láo thử tìm con Jun, con Jun tìm phụ cận sở hữu lao thử, mỗi ngày thỉnh chúng nó ăn bữa tiệc lớn, sau đó lao thử vì cảm tạ con Jun liền lấy thân báo đáp, vì ta có thể ra đại lao, ở thành bắc tập thể nhảy giếng. Bang! Sở thức tha chiếu hồ mãn chán cho nàng một chút, tiểu thư khuê cắt cũng nhịn không được bạo thô khẩu, người con mẹ nó có thể hay không đứng đắn điểm nhi. Lừa quỷ đâu? Ta muốn nghe lời nói thật. Hồ mãn bị đánh nhảy dựng lên, si ngốc cười ta chính là lời nói thật, ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu, chẳng lẽ cùng ngươi tưởng không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau. Sở thức tha liếm liếm môi, ý thức được lỡ miệng, xẻo nàng liếc mắt một cái đi theo đứng lên, đảo quanh chuyển, cũng không giấu giếm, xuất hiện dịch chuột khi ta liền giác kỳ quái. Đoán tới đoán đi vấn đề vẫn là ra ở trên người của ngươi Vốn dĩ muốn cho người cho ngươi gánh tội thay Làm tuần phủ qua loa kết án thả ngươi ra tới Là cha ta muốn nhìn ngươi một chút làm cái quỷ gì Ta bên này nhi mới không động tĩnh Không nghĩ tới Xem hồ đầy mặt thượng không biến hóa Sở thức tha giác chính mình có chút thất bại Cùng nàng so vững vàng Hiển nhiên là bại Liền nói tiếp Không nghĩ tới chính là ngươi bực này chuyện ma quỷ, chạy nhanh, cùng buồn cô nương tình hình thực tế, ngươi lại như thế nào quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Nàng ý tứ này chính là nhận định hồ tràn đầy dịch chuột người khởi sướng, không tin là con du làm. Sở đại tướng quân cũng tò mò. Hừ! Hồ long tràn đầy hư lạnh, nhưng vẫn là cảm kích sợ thức tha. Nàng nhún nún bay. Buông tay làm bất đắc di trạng là ta làm con run làm, ta là người khởi sướng, này không sai nhi, nhưng lại sẽ không phân thân thuật có thể chạy ra nhà giam. Sở thức tha tin, còn là dối rắm Nàng dối giám sự tình thế nhưng cứ như vậy đơn giản, cứ như vậy đơn giản hơi kém hủy hoại nửa tòa thành. Thật con mẹ nó không thể tưởng tượng, trên đời như thế nào sẽ có người như vậy. Không tin nói. Liền đi nha môn sau phố chỗ nào tìm một tòa không viện, nơi nào hẳn là còn có đại lượng lao thử tụ tập hồ mãn đem át chủ bài lượng ra tới nói. Ngươi sẽ không sợ mất không chế. Sợ thức tha trong lòng bị bông đổ, thấu bất quá khí. Nghe vậy, hồ mãn cười ta dám làm như thế, tự nhiên có làm như vậy nắm chắc. Nàng đống nhiên thay đổi đề tài không phải vẫn luôn hỏi lại bên ngoài kia xú hống hống đồ vật là cái gì sao. cái gì thuốc hay sở thức tha đã không biết nên có cái gì biểu tình nay hẳn là thực kinh ngạc thật con mẹ nó hảo kinh ngạc ca chu tu chạy về tới hồng hộp thở dốc thấy sở thức tha vẻ mặt giống trừng mắt hỏi các ngươi không phải là không chờ ta liền xong rồi đi ta cùng ngươi sở thức tha một hơi không xuyễn, bùn bùn một đốn cuối cùng nhìn chu tu ngươi tin sao ta Chu tu nuốt nuốt nước miếng, trần chờ nửa ngày gật gật đầu, ta tin, mãn chưa đi đến đại lao phía trước khiến cho ta làm một cái cái gì trưng cất dùng nổi cụ, nàng đã sớm tưởng hảo như thế nào dở cho quỷ đi, thật là, thật là không thể tưởng tượng. Kỳ thật hắn càng muốn tàn nhẫn độc ác, nhưng dù sao cũng là chính mình nguội, vẫn là cho nàng tích điểm nhi đức đi. Sở thức tha biểu tình như cũ huyền diệu. xem hai người bọn họ ánh mắt lộ ra này ghét bỏ nga hai người cấu kết với nhau làm việc xấu Liên thưa ta cái này đại ngốc đoán lại đây đoán quá khứ hạt bắt cấp ngươi xem ta như vậy nhi giống trước tiên biết không chu tu rũi mặt làm nàng xem chọc sở thức tha trường. sở thức tha nhớ tới cái gì cười như không cười nói ai không đúng đại ngốc là lý hiển ha ha hắn một chút cũng không biết đi đối cái này đề tài hố mãn tỏ vẻ không nghĩ tham dự đánh thanh tiếp đón lóe người làm được xinh đẹp lần này ít nhiều ngươi hố mãn vuốt con run đầu dùng mặt cọ cọ dựa vào nó trên người nhắm hai mắt mãn đi theo nàng ra tới đại bảo thấp thấp kêu một tiếng ngồi vài thiên không cùng ngươi hảo hảo lời nói mãn vô vô chụp bên người vị trí vuốt ve con run lạnh lạnh thân rắn tìm cái thoải mái vị trí dựa vào con run đầu liền đáp ở nàng trên đầu, ném lươi dài đầu, tất tất tắc tác. Bát muối ơi! Đối với dịch chuột, ngươi có phải hay không rác ta quá mức ngon độc? Hồ mãn thanh âm thực nhẹ, nàng có chút sợ dọa đến đại bảo. Không có đại bảo phản xạ có điều kiện phản bác, ý thức được chính mình quá kích động, cũng quýt giải thích, ta chỉ là, chỉ là giác có chút tàn nhẫn. Không rác ngươi ngon độc. Hán Việt Việt loạn, Mắc kẹt một lát mới đưa bồi hồi ở bên miệng nói nổ ra nói, thành bác những người đó rốt cuộc không có sai, không nên như vậy. Phô là ai tạp ngươi biết không? hô Mãn vẫn là cái kia thoải mái tư thế, nửa rũ mi mắt, trên mặt treo thực ôn hòa cảm xúc. Đại bảo gật đầu ta biết, là một kim người tạp. Sau đó đâu? Tạp liên tạp. Dưỡng đâu? Bị đánh liền tính. Về sau như thế nào dừng chân đâu Nàng liên tiếp vấn đề tạp đại bảo á khẩu không trả lời được, hắn ẩm ư nửa ngày nói chính là, chính là một kim người liền kia mấy cái, được dịch chuột người là hàng trăm hàng ngàn A. Ta xem bọn họ bệnh thực nghiêm trọng, thực đáng thương. Đi phô bên kia xem qua sao. Hồ mãn thỉnh lính hỏi. Ta đi nhị bảo một bên đi tới, nhìn đại bảo nói, ngươi là phải hướng người ngoài. Giác đại tỷ làm được không đúng? Ngươi đúng không? Đại bảo quấn bách ở đối thượng đệ đệ khi hoàn toàn biến mất, đứng lên dùng ánh mắt áp bách, gàn từng chữ một nói, kia là người mệnh. Ai đã chết? Nhị bảo tiến lên một bước, ở khí thế thượng không chút nào tương làm, ngươi có biết hay không quá mấy ngày chính là tuyên bố đồng thí ngày. Đại tỷ nếu là ra không được, ngươi rắc còn sẽ có ngươi sao? Nhị bảo trừng lớn trong ánh mắt lên men, nỗ lực chống mi mắt dùng sức không ngáy mắt. Hắn hút hút mũi nói tiếp, đại tỷ nếu là không thể ra tới, ngươi biết đầu độc là tội gì sao? Nếu là như vậy cũng không quan hệ, vậy ở hiện thực điểm nhi. Đại tỷ tội danh chứng thực, nơi nào là chúng ta nơi dừng chân? Hồ mãn nuốt ve con run đầu rắn, lẳng lặng, không có ngăn cản nhị bảo. Đại bảo biểu tình như là bị xét đánh giống nhau, ngốc lập này. Trong đầu không ngừng hồi phóng nhị bảo nói, những cái đó hắn đều hiểu. chính là dùng nửa cái thành mạng người đổi lấy trong sạch như thế nào tiêu thụ còn có đồng sinh thí thật sự không như vậy quan trọng mà nếu là vì chính mình mới dùng như vậy tàn nhẫn chiêu số chính mình nhận không nổi ta có thể từ bỏ đồng thí có thể thế mãn chịu lao ngục thai tường ta thậm chí nghĩ tới sơn cùng thủy tận khi đi gánh tội thay đại bảo nỗ lực chịu đựng làm thành em không đến mức nghẹn ngào Ta cũng đau lòng mãn bị hoan uổng, chính là ta trước nay đều không nghĩ quá, có một ngày, ta sẽ dẫm lên người khác mệnh, rất nhiều người mệnh sinh tồn. Nhị bảo nghiêng đầu, tránh đi hăn trốn lệ quang mắt, thanh âm đồng dạng nghẹn ngào người có thể đại công vô tư, ta cùng đại tỷ không thể, chúng ta trong thôn những người đó, cũng không thể. Đều chớ khinh thiếu niên nghèo, kháo sơn chân mấy chục cái tiến học hậu sinh, tổng hội có có tiền đồ. Bọn họ đều là chịu hồ gia ân huệ, nếu hồ mãn hàm đoan, một ngày nào đó, có người sẽ trả thù trở về. Chính là, nhổ cỏ tận gốc đạo lý ai đều hiểu, hồ mãn xảy ra chuyện nhi, cùng nàng có quan hệ người ai cũng đừng nghĩ chạy. hủy không ngừng hồ mãn một cái, trong thôn những cái đó người trẻ tuổi có vô cùng cơ hội, nhưng cũng phải có người cho bọn hắn hộ giá hộ thống, người kia, không thể nghi ngờ chính là hồ mãn. Cho nên, nàng hoặc là cầu người, hoặc là dựa vào chính mình. Hồ mãn lựa chọn người sau, dùng như vậy nghìn người sở chỉ lôi đình thủ đoạn, làm khinh nàng, nhục nàng người nếm thử hối hận tư vị nhi. Xem ai người ở dám tùy ý làm nhục nàng. Ở trong góc đứng hồi lâu hồ lao cha hàm ngực lương cỏng, tựa hồ càng thêm già nua hán từ trong bóng tối đi ra ngoài, dương giọng nói, không còn sớm, đều đi tắm rửa ngủ đi. ai nhị bảo lên tiếng nín khóc mỉm cười nhìn nhau bầu trời đêm thiếu nữ nói đại tỷ ta cho ngươi thiêu thủy ngươi mau đi tẩy tẩy đều xú ân xú sao hô cả chiều cánh tay nghe quả thực một cổ toan mùi mồ hôi nàng ngảy dựng lên vô vô ngông đi rồi con run nhìn thoáng qua đại bảo xoắn thân theo sau liền thưa bọn họ nhị bảo học nàng dạng nhìn trời ca Ngươi khả năng không biết chúng ta ở đại tỷ trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Nàng nếu là xảy ra chuyện nhi, nửa thành người tánh mạng tính cái gì. Đêm khuya tĩnh lặng, cùng hồ mãn ngủ cùng nhau sở thức tha lăn qua lột lại, đem bên người người hoảng tỉnh. Nếu là không có chuyện quan trọng, ta bóp trên ngươi. Thật vất vả ngủ người một chút cũng không nói dơ nói. Ngươi bóp chết ta, ta cũng sở thức tha nhớp môi môi, rồi rắm một khuôn mặt. Ngươi đem thành bắt những người đó, đưa người sao. Hô mãn lật qua thân. đối với nàng cổ chính là véo. Náo loạn trong chốc lát, sở thức tha không giải trí nhớ lại để ở trên người nàng hỏi ngươi trả thù kế hoạch lường sao. Những cái đó lao thử. Nôn. Nàng có chút ghê tởm le lưới, thử nói những cái đó lao thử còn có sao. Ngươi liền đơn giản như vậy phóng điền nhiễm. Mãn đem cánh tay nhét vào đầu phía dưới. Hài hước nói nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta. Sở thức tha chỉ vào chính mình ngũi, chớp trước, trước mắt, bình tĩnh mà xem xét, cùng ngươi so sánh với điển nhiễm chính là cái ngu xuẩn, nàng hiện tại đã thanh minh quét rác, đổi làm là ta, ta sẽ bỏ qua nàng. Ra cắt lượng bày bắt mạnh hoạch, ta cũng có thể làm nàng thua tâm phục khẩu phục. Ân, có phong độ đại tướng. Hồ mãn thiệt tình khen một câu. Đẩy ra người tiếp theo ngủ. Ngươi còn không có trả lời ta đâu sở thức tha hoảng nàng cánh tay, không thuận theo không buông tha. Ngoan, ngủ, ta thật sự mệt nhọc. Rốt cuộc là không có thể từ miệng nàng bẻ ra điểm nhi cái gì, sở thức tha phùng mặt, ở trong bóng tối nhìn nàng. Chính mình nhất bội phục chính là cha, hiện tại, hơn nữa một cái hồ mãn, nàng không đánh mà thắng, hủy hoại nửa tòa thành, quá mấy ngày. Nhưng cái đó đến dịch chuột người không chừng còn phải đối nàng mang ơn đội nghĩa. Nàng gặp qua như nàng cha như vậy sát phạt tướng quân, thô lô tản nhẫn lịch tướng lãnh. Lại trước nay chưa thấy qua hồ mãn như vậy ác ma, khoác ra người ác ma, làm người không rét mà run, không dám đắc tội ác ma. Nhưng là, sở thức tha minh bạch, minh bạch hồ tràn đầy vì cái gì, có thể được nàng ủng hộ. Đại bảo nhị bảo thật là tổ tiên tích đước. Ai? Ngay kế sáng sớm, chu tu người liền đều tới rồi, thuần một sắc nam, đều là tinh khí thần mười phần hỏa. Bọn họ mỗi người thân xuyên áo bờ lọc trắng, trên đầu bọc đầu bạc khăn. Hồ mạng ngáp một cái gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Nàng chỉ vào trong viện đại lưu nói hiện tại đem lưu bên trong đồ vật dùng vải bông lọc, chỉ cần chất lòng. sở thức tha lập tức liền chán ghét lui một bên nhi đi, đương kia phong kín kín mít cái mở ra, vòng là bảy thước đại hán, cũng bị sú luôn khan. bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào xuống tay, kia lưu đồ vật xuống không, vẫn là nhiệt, mặt trên trôi nổi này một tầng tê phao, nhan sắc cổ quái, xem một cái phun nửa ngày, đều đứng nét mực, chạy nhanh động thủ chu tu che lại mũi gạo. Bạch bạch bạch hồ mãn hai trưởng đánh nhau, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Nàng nói làm xong việc, mỗi người phát hai lượng bạc. Có bạc, kia làm việc liền dốc sức, lại có hồ lao cha ở một bên nhi nhìn không ai lười biếng. Lọc chính là một bộ phận người, một khác bộ phận người đại trời nóng nhi thiêu than đầu. Trốn mát lạnh hồ mãn ba người ở trong sành đường. Chu cạo mặt trước bãi khay phóng vô số căn trâm. kia cùng bình thường châm bất đồng, khay càng thô, thô không giống châm, có chút giống truy Hô đây miệng rắc quất thẳng tới, nàng vẫn là lần đầu thấy như vậy thô kim tiêm. Chu tu liếc thần sắc của nàng oán giận ngươi biết này phí bao lớn kính nhi làm cho sao. Còn không biết xấu hổ vẻ mặt ghét bỏ. Lau mặt, hồ mãn không chê, niết này một cây cẩn thận xem, trừ bỏ thô có thể chọc người chết cái này khuyết điểm ngoại. Tốt xấu là giống ruột nhi, chắp vá dùng đi. Ngươi muốn làm gì? Sở thức tha bẹp miệng. Nàng mấy ngày nay hỏi nhiều nhất chính là vấn đề này. hô Mãn bất đắc dĩ cười, ngoắc ngoắc ngón tay nói cho ta lộng cái đến dịch chuột người tới. Chúng ta thực nghiệm một chút, xem này phương pháp dân gian chế ra tới bẻn nín sư dược hiệu như thế nào. Nga, nguyên lai like ngươi chỉ là thực nghiệm A. Chủ tu sâu kín nói. Hắn thật là cấp nha đầu này quỳ, cho nàng can đảm quỳ. Phích một tiếng, sở thức tham một quyền nện ở trên bàn, thố này nha nói đi, tìm một cái lại đây. Nơi này liền không sai xử người, trụ tu ba ba đi. hô mãn tấm tắc thở dài lắc đầu, đứng lên chạy lấy người. Trong viện chính làm khí thế ngất trời, to rộng xương phòng rửa sạch xong, an trí kỳ quái nổi cụ, kia vì hấp kín không, kẽ hở hai tầng. Nhất thượng kéo cái đuôi giường như trường ống dẫn, tinh tế một đường thủy từ bên trong chảy ra. Bên kia trong viện thiêu tốt than, tạp thoái, ở nồi to nấu tiêu độc, đơn giản, lặp lại xử lý, chính là than hoạt tính. Bên này xương phòng trung đại lưu peninsulin thêm dầu hạt cải hòa tan tạp tính vật chất peninsulin ngộ thủy tác dung, cho nên du phía dưới thủy chính là chia lịa tạp chất peninsulin. Dũ bỏ qua một bên, đem thủy thêm đến than hoạt tính chung quái. ở đem than hoạt tính phóng tới sạch sẽ rỏ che chung, dùng nước cất rửa sạch. Thêm toan. Không có, liền dùng giấm. Thêm kiểm. Càng không có, liền dùng lọc sau hải tắm nước thay thế. Sau đó đặt đến chỗ cao, dùng ống dẫn lưu này, ống dẫn khẩu nhét vào vải và đông, nhỏ dọn tới chính là thổ chế bèn ninh dịn. Đơn giản. Không có gì phức tạp đồ vật, dễ dàng, làm cả ngày, liền chỉnh ra như vậy một chút. Dựa có, yêu cầu chính là người bệnh. Chu Tu mang về tới là cái người góa vợ, hơn 40 tuổi dạng, nằm ở trong xương phòng nửa chết nửa sống, mép giường phóng thùng gỗ, thường thường liền phun dối tinh dối mù. Còn không có vào cửa, sở thức tha liền che lại múi lui về phía sau, ồm ồm nói, quá khó nghe. Nâng đến trong viện đến đây đi. Nàng la lại ghét bỏ lại muốn nhìn, lôi kéo hồ mãn không cho nàng tiến. hồ mãn dừng lại, nhấp môi môi nói tu ca, người đi trước bắt mạch, nhìn xem có hay không khác chứng bệnh. Hai người các ngươi đi xa điểm nhi, đừng qua bệnh khí dặn dò một câu, chủ tu liền đi vào. Nhà hắn chung là mua dược liệu, đối dược liệu quen thuộc, đối ý thuật càng không xa lạ, tuy rằng còn chỉ là cái thiếu niên. Nhưng nghe xem cũng đủ hắn quải cái bài làm nghề y hỏi dược. Vọng, van vấn, thiết, cẩn thận đem quá mạch sau, hắn liền ra tới. Thế nào? Sở thức tha so với hồ mãn càng quan tâm, bởi vì nàng như thế nào cũng không tin liền như vậy một đống lạ đồ vật có thể làm ra thuốc hay, không chút khách khí giảng, nàng cảm thấy hồ mãn ở hồ nháo. Sốt cao không lủi thiêu năm ngày. Đã nhập phổi Chu tu ổn thanh âm này, sắc mặt lại vẫn là ngăn không được trầm trọng. Loại này bệnh ở không áp chế, liền sẽ phát hiện trở thành ho lao. Ho lao A, nửa thành người đều được ho lao, đây là muốn người chết. Chu tu lao đem hãn, trong lòng không xuống dốc, run bắn cả người. hô mãn gật đầu, đây là vi khuẩn cảm nhiễm dẫn phát sốt cao không lùi, cùng nàng phỏng đoán không kém. Penins lỉn chính là tốt nhất dược. Xem nàng bình tĩnh dạng, sở thức tha không hiểu ra sao. Chu tu nghiến răng nghiến lợi ngươi còn gật đầu, biết ở tùy ý phát hiện đi xuống là cái gì hậu quả sao. Ho lao sao hồ mãn bình tĩnh ném xuống lời nói, thông thả ung dung vào phòng. Ho lao. Sở thức tha kinh hô, lập tức lại lui lại mấy bước, dầm chân kêu hồ mãn không cần đi vào. Ho lao chính là sẽ lây bệnh A. Nước sôi trong buồn có căn tinh tế ống trúc nhi kết cấu rất đơn giản, bên trong càng tế trúc côn thượng được khảm này một khối cao su tắc, đỉnh tiếp theo một cây cỡ siêu lớn kim tiêm. Như vậy giản dị làm người ngoài dự kiến ống tiêm, xuất từ hồ mã tay, ở tinh tinh xảo làm đã không kịp, nàng tiêu chuẩn chính là liên căn tịnh. Nhị chính là có thể sử dụng là được. Vốn là đầu tư đại, sức người sức của đều là bạc Nàng lại không phải bồ tát, có thể biến cắt thành vàng, như thế nào tiện nghi như thế nào đến đây đi, hỗn hộ căn bản không có thời gian cho nàng nét mực. Tiêu quá độc, hố mãn cầm người bệnh tay quan khán, kia đại độc thủ gân xanh bạo khởi, căn bản không cần tìm mạch máu. Đem dược lấy lại đây. Hô nửa ngày không ai lý. Hố mãn bất đắc dĩ quay đầu dược. Người thật sự phải dùng. Chu tu đầy mặt không ủng hộ. Phùng trang quẹn ninh sư lìn vật chứa không động tác. Hồ mãn đỡ chán thức tha, người đánh hắn một đốn, rong rong dài dài, này đã không phải cái đàn ông. Cho nàng sở thức tha không chút khách khí nhẹ đá chu tu một chút, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút này cái gọi là thuốc hay là thứ gì, có thể cho hồ mãn lớn như vậy tin tưởng, làm nàng không chỗ nào sợ hãi. Đúng phải sở thức tha liền không hề nguyên tắc chu tu đem dược đưa qua đi. còn quay đầu đối với nhân da nhẹ răng trợn mắt cười. Cũng chính là hắn không rõ tiêm vào dược vật có cái dạng nào công hiệu, bằng không, chết cũng muốn ngăn lại hồ mãn. Tia dược nhận được trong tay khi còn mang theo khí lạnh, hồ mãn lại lần nữa đau lòng một chút bạc, này dung ướp lạnh quá, bằng không, toàn con mẹ nó hỏng rồi, phương pháp sản xuất thô sơ chính là không dùng tốt ta. Dùng kẹp đem tiêu độc ống tiêm nạn ra tới, kéo động kia ống chúc chúc côn, hồ mãn lại lần nữa bĩu môi. Nay cũng không phải nàng phát minh, nhớ trước đây ở mặt thế, peninsulin là đoạt phá đầu dự phẩm, không điểm nhi bản lĩnh biên nhi đều đừng nghĩ dính. Nhưng mà loạn thế nhất không thiếu chính là nhân tài, hay là peninsulin, sát vụn đồng nát đều thấu đi, thấu đi chỉnh thành phi cơ đại pháo, nhân thủ đều có hai thanh soát. Chính mình soát chính là đã gặp qua là không quên được. chế tạo điểm nhi hút hàng vật phẩm dễ như trở bàn tay. Nếu là không nắm chắc, cũng không dám phóng háo lây bệnh vi khuẩn A. Chính mình lại không phải trong lòng biến thái. Nhớ lại cảm khái xong rồi, hồ mãn liền dùng ống tiêm đối với thiển hạt màu vàng chất lỏng, nhẹ nhàng kéo động kia đảm đường khôi hài gậy gỗ. Cấp lực chính là châm ống hấp lực còn tính có thể, chất lỏng theo kim tiêm đi vào. Nàng một kim đâm đi lên thời điểm kia thiêu mơ hồ người ngao hét thảm một tiếng, suýt nữa không nhảy dựng lên, kim đâm ra một chút liền đổ máu, hồ mãn đem dược đánh đi vào, nhanh chóng rút châm liền dùng bông cầu ấn miệng vết thương. Châm thô điểm nhi cũng là châm, miệng vết thương ngăn chặn cũng liền không đổ máu. Đến nơi này hồ mãn mới tính thở phào nhẹ nhõm. Uy dược nàng lúc này lời nói xuống phía dưới mệnh lệ. Hái được kim tiêm ném vào kia thịnh dơ bẩn thùng gỗ, hồ mãn liền ngồi ở một bên nhi xem từ đầu tới đôi đều thực ngốc người, thất thần làm gì, đem rực uy. Không xứng trước xuống tay chu tu ở người bệnh cùng nàng chi gian qua lại xem, cuối cùng nụ trí, tự minh động thủ đem kia chén từ cây kim ngân, liền tiều rau rớt cá, ngao chế thuốc hạ sốt đảo tiến người bệnh trong miệng. Cây kim ngân có thể tuyên tán phong nhiệt, liền kiều có thể tán kết. tiêu sưng giao dấp cá nhưng thanh nhiệt giải độc nay không tật xấu nhưng hắn tâm như thế nào liền cao cao huyền này là không xuống dưới đâu bọn họ bên này nhi khí thế ngất trời tuần phủ phái ra người cũng đi tìm tới người đến là tiền bộ đầu không làm hắn tiến cái này hát sưởng, hồ mãn bọn họ ở trong quán trà cùng trong nha môn người hối mặt ngồi xuống hạ tiên bộ đầu liền nhìn chằm chằm hồ mãn nói áo lục cùng cái kêu bà vũ sợ tội tự sát ở trong phòng giam treo cổ chết tương pha thảm hắn lời này là muốn nhìn một chút chính mình là cái gì phản ứng Hồ đây mặt vô biểu tình ừ một tiếng không động tĩnh nhưng thật ra sở thức tha lạnh lùng tiếp lời trừng phạt đúng tội chết liền đã chết bãi so thượng đoạn đầu đài khá hơn nhiều tiên bộ đầu không biết xấu hổ nịnh hót sợ tỷ đối Đầu độc vốn nên chém đầu, nhưng dù sao cũng là điền ra người, như vậy đã chết tất cả đều là bảo toàn thể diện. Hắn lời này liếc Hồ Mãn xem. Hồ Mãn minh bạch hắn tiềm tàng ý tứ, là làm nàng không cần ở truy cứu người là chết như thế nào, dù sao là đã chết, sợ tội tự sát cũng hảo, sợ các nàng không nên nói trước tiên đưa lên hoàng tuyển lộ cũng hảo, đơn giản là ở truyền đạt người đã chết, sự tình liền ý tứ. thật sự phiên thiên hô mãn cười lạnh liền tính nàng tưởng phiên có người còn không nghĩ cho nên à chuyện này không để yên tiên bộ đầu điểm lời lẽ chính đáng thí lời nói lại truyền đạt một chuyện nhi dịch chuột đã chiều bên trong thành khuếch tán mỗi người đều là bởi vì hoan của ngươi đại xa thần giáng tội mới dẫn phát rồi trận này dịch chuột cho nên tuân phủ đại nhân ý tứ là các ngươi còn muốn ở lưu một đoạn thời gian chờ dịch chuột qua đi. Sở thức tha cùng chu tu đều một động tác, quay đầu xem hồ mãn. Có thể, ta có thể lưu lại, nhưng dịch chuột cùng đại xà thần không quan hệ, mong rằng tuần phủ đại nhân có thể ra mặt bác bỏ tin đồn. Hồ mãn nghiêm trang hồ tám đạo, hoa uổng ta cũng không phải nha môn, đầu sỏ gây tội đã chết, trời cao nếu có mắt, trận này dịch chuột nói vậy thực mau liền sẽ qua đi. Tiên bộ đầu như mày, Rồi tay chỉ hướng cách đó không xa vài người, những người đó theo ta một đường, không nghĩ tới vẫn là không có thể ném rớt, bọn họ chỉ không hết bệnh liền phải tới cầu đại xa thần, này không phải quan phủ có thể trấn an trụ, bác bỏ tin đồn cũng vô dụng. Hán tử trong lỗ mùi hết giận, mặt lộ vẻ lo lắng, rất nhiều người đều được bệnh lao, nhà có tiền còn trị không hết, những cái đó người nghèo chỉ có thể cầu thần bái phận. người như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều hồ cô nương ngươi muốn lý giải ngẫm lại biện pháp những cái đó lời đồn truyền con run đã mở miệng tiếng người háo cũng thành tinh hiện tại muốn tìm chỉ lão thử đánh chết xả xả giận không có lão thử đã không tồn tại toàn thành lão thử cũng chưa Này không phải chọc thần minh lại là cái gì nếu có biện pháp chúng ta chắc chắn làm hết sức chu tu ôm quyền chắp tay Tiên bộ đầu thuận côn bò, giật giật thân, nói, lại hạ có điểm kiến nghị, không biết nên không nên. Hắn là xem này hồ mãn hỏi. Nhưng không sao nàng mang theo điểm cười bộ dáng, nhìn như thực ôn hòa. Lời đồn đại truyền nhân tâm hoàng sợ, ta tưởng, có phải hay không thỉnh đạo sĩ trừ tà. Đây là tại hạ một chút ý tưởng, phủ thành ở như vậy đi xuống liền phải rối loạn. tiên bộ đầu luôn mãi cường điệu đây là hắn ý tứ trên thực tế lại là tuần phủ ý tứ bây giờ còn có cái đại xà thần tắc túy lời đồn đãi gánh trách nhiệm nếu không có đường đường phủ thành khô hạn lại ra dịch chuột tuần phủ phải về nhà trồng trọt nhưng lại không thể lật lọng thật là đại xà thần tắc túy mọi người nhưng không như vậy đại bệnh hay quên quên mấy ngày hôm trước tuần phủ còn đem cái kia cự mãng coi nếu thần linh hiện tại tình huống này thật thật là tự vả miệng này đây diệt cự mãng cũng không phải sao bất diệt nhân tâm đều phải rối loạn rối loạn a hô đây mặt thượng về điểm này ôn hòa nháy mắt không thấy ánh mắt đen kịt trừ tà là có ý tứ gì nếu là tiên bộ đầu không mất chi nhớ nói cái này đại xà thần tên tuổi là ai truyền đạt đi ra ngoài đâu nàng cười nhạo lại cười tiên bộ đầu cùng với làm này đó vô dụng công Không bằng tìm mấy cái đại phu nghiên cứu nghiên cứu dịch chuột như thế nào trị liệu, nếu là đạo sĩ có thể trị bệnh nói, như thế nào còn sẽ có đại phu loại đồ vật này? vớ vẩn. Mặc kệ như thế nào, thiên bộ đầu đều là viên trước, bị như vậy châm chọc niềm ai, trên mặt hắn không chịu được nổi, này đây xanh mặt đem bên miệng trách cứ nhìn xuống. Tươi cười có chút lánh, nói, một người thành nôn, mười người thành hổ. Hồ cô nương sẽ không sợ nhân ngôn đáng sợ. Buồn cười sở thức tha cười nhạo nói, bác địa mãng sơn ra điểm lành, đây là Lý Sĩ Khiêm, Lý Đại học Sĩ nói, có giả. Nga, cha ta tựa hồ còn dùng đại xà thần hình dung ta đại chu tướng sĩ, nếu là tà vật, tấm tắc. Bên này quan Bắc địa, nhất có quyền thế cũng liền như vậy mấy nhà, bọn họ nhàn tới không có việc gì ca ngợi cự mãng. tiền bộ đầu một cái quan tép dịu như thế nào dám phản bác. Hắn lập tức đứng lên, đối với sở thức tha không người, sở tỷ nghiêm trọng, trăm triệu không dám, vừa rồi chỉ là nhất thời nói bậy, chư vị đừng để ở trong lòng. Sở thức tha cao lãnh mặt, hư lạnh một tiếng, trong mắt sai rồi sai, tiến đến hồ mãn bên thai kể thai nói nhỏ, ngươi có nắm chắc vẹn insulin có thể trị liệu bệnh lao. Hồ mãn cười ác thú vị. ở nàng bên thai chém đinh chặt sát tin ta vĩnh sinh đi tìm chết sở thức tha cắn một lát nha lười nhác nhìn về phía còn cung thân tiền bộ đầu trở về nói cho các ngươi tuần phủ dịch chuột sự tình có chút mặt mày nàng là có chút tin tưởng hồ mãn nhưng lại không dám quá xác định vạn nhất không đáng tin cậy sắc chính mình muốn cái thứ nhất bóp chết nàng lời này thật sự tiền bộ đầu kinh hỉ ngẩng đầu Dám nghi ngờ nàng Sở thức tha phóng mắt lạnh nhi Tiền bộ đầu mang theo nghi hoặc đi rồi Chu tu thật sâu buồn rầu, Ai mãn thật là thời vận không tốt Thứ gì dạng việc lạ đều làm nàng đổi kịp Trừng hắn một cái Mãn lười tiếp lời Mấy người đường cũ phản hồi Sưởng cái kia bị coi như thực nghiệm người góa vợ Vẫn là cái kia dạng Sơ soạn người bệnh xó so não Hồ mãn hỏi Đã bao lâu Coi chừng nhân đạo không sai biệt lắm một canh giờ rót thuốc cách một canh giờ sờ một lần nhiệt độ cơ thể mới hai khi hồ mãn cũng không cấp nhìn rót dược nàng liền lại tự mình đi giám thị này chế dược vệ sinh phương tiện cần thiết muốn qua quan đi tới cửa nàng quay đầu nói đúng rồi làm người đi chém chúc càng nhiều càng tốt thanh múc cũng muốn ở tìm chút đáng tin người dược không đủ dùng đến có người ngày đêm tăng ca sở thức tha nhìn xuống bên miệng do hỏi nếu mày đối chu tu đạo tìm người chuyện này giao cho ta ngươi mau chóng lộng đồ vật tốt nhất không cần tiết lộ cấp người ngoài biết ngươi liền như vậy tin nàng chu tu cái này không phải đại phu đại phu trong lòng chăm chảo ngàn cào bởi vì mười mấy năm học được y thuật nói cho hắn hồ mãn đây là ở hồ nháo bằng không đâu tin ai sở thức tha lời này chắc tâm Chu tu ngựa ngùng câm miệng. Là đêm, trong viện tăng ca thêm giờ, thực xảo. Mọi người không hề buồn ngủ, chan trọc. Loảng xoảng loảng xoảng tiếng đập cửa bừng tỉnh tựa ngủ phi ngủ người. Sở thức tha mới vừa ngồi dậy, liền thấy hồ mãn thân ảnh đã đến cạnh cửa. Gia hỏa này còn tưởng rằng nàng thật bình tĩnh đâu sở thức tha lầm bầm lồ bầu, biên nhanh chóng mặc quần áo. Hồ mãn mở cửa ra một cái phùng lắc mình đi ra ngoài. Ngoài cửa là Chu Tu. Hắn cực lực bình tĩnh nói, người nọ, người nọ lại nóng lên. Ân hồ mãn chỉ nhữ hạ mày, vừa đi vừa hỏi, người nọ trên người nhưng từng có mẫn bệnh trạng. Nàng có chút lo lắng là vẹn mình xư lìn dị ứng. Ngạch Chu Tu vào đầu, liền cố bắt mạch, không thấy quá không dị ứng. Hắn lại vội vàng truy vấn, dị ứng sẽ thế nào? Sẽ không thế nào? Hồ mãn không giải thích. Sải bước vào sương phòng Nàng bưng ra cắm nến đẩy ra kia nam nhân áo trên Cung thân quan khán Nàng này người bệnh trước mặt chẳng phân biệt nam nữ tinh thần làm chu tu khỏe miệng chịu chịu, Hắn lôi thời bắt đầu đáng thương lý hiển Đáng thương hắn thế nhưng thích mãn như vậy sinh mãnh cô nương Xả giận hồ mãn vẫn là không tránh ngại ngồi ở mép giường Cầm lấy một bên khăn lau tay Ngự khí nhẹ nhàng nói Giúp ta chuẩn bị dược tự cấp hắn tới một châm. nháy mắt hoàn hồn chu tu theo bản năng phải đi, xách một tiếng lại trở về, sao lại thế này? Hồ mãn xem hắn cùng xem ngốc dường như nói, còn có thể sao lại thế này? Bệnh đi như kéo tơ, có điểm lặp lại thôi, lại không phải thần đan thần dược, ở tới một châm nhìn xem. Giác chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng chu tu vẻ mặt đau khổ đi. Nửa bình thủy cũng không phải hồ mãn thở dài, nàng toàn dựa vào trước kia kinh nghiệm căn bản không hiểu y nghệ thuật thật thao tác lên chứng chọi đa a chính tờ dài đâu sở thức tha cùng hồ lao cha bọn họ cũng tới một đám đều là mặt ủ mày hê, lại không dám thúc giục nàng sợ thêm phiên dạng đều đi ngủ đi không có việc gì nàng vây vây tay dứt khoát cái gì cũng không giải thích bằng không chỉ là giải thích liền phải mệt chết hồ lao cha muốn nói lại thôi lôi kéo đại bảo bọn họ đi ra ngoài hắn già rồi giúp không được gì có thể làm chính là không thêm phiền sợ thức tha là đuổi không đi nàng không vào nhà sợ bị qua bệnh khí liền dựa môn lời nói ta đã sớm muốn hỏi ngươi ngươi có để hỏi nàng khẳng định không cho chu tu đi mà quay lại nghiêng thân từ bên người nàng qua đi đem dược cho hồ mãn lại phản hồi tới nhìn nàng Sở thức tha nhất không mừng hắn thâm thúy đôi mắt, cùng chi đối diện tình hình lúc ấy sai cho rằng đó là thâm tình, nàng mắt lạnh nhìn nói, ta hẳn là đem đại huệ nhi tiêu lên, làm nàng tấu ngươi một đốn, tỉnh ngại buồn tỉ mắt. Hảo Chu Tu dơ đôi tay lui về phía sau, đặc biệt bất đắc dĩ, lại sủng lịch nói, đều nghe ngươi, ta ly đại tỷ rất xa, nơi này được không? Trực tiếp cút đi. Sở thức tha chính mình nhưng thật ra theo hồ mãn đi rồi, hai người ngồi ở hành lang hạ, đồng dạng 45 độ nhìn phía bầu trời đêm. Chu tu tư thế tiêu sái ủy ở trụ thượng. Ai? Ai? Hai người đồng thời thở dài. Ha, tâm hữu linh tê sao? Chu tu tiện bẹp nói. Chọc sở thức tha đem trong tay phiến nện ở hắn trên người. Ai nha một tiếng, chu tu làm bộ bị tập trung. Sở Thức Tha liền quay đầu xem hắn. Trong đêm tối liền trông thấy một trường bị ánh trăng chiếu rọi này khuôn mặt tuấn tú, kia mặt trên chỉ có ý cười, không có thống khổ. Nàng ngây ra một lúc, hiểu được bị lừa, đứng lên liền đuổi theo Chu Tú đánh. Một nam một nữ cười mắng này ở viện truy đuổi, Hồ Mãn liền nhìn bọn họ, phát nốc. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Hiển, cũng không biết kia đang làm gì, lẩm bẩm một câu. Nàng tưởng mấy ngày nay trải qua, xem hai người nháo chính hoan, nàng không chào hỏi, đứng dậy biến mất ở trong bóng tối. Người đâu? Sở thức tha ngó trái ngó phải, xoay đầu xem quái chu tu, đều tại người, nhìn một cái, người đều đi rồi, ta còn muốn hỏi nàng sự tình đâu. Ta cũng tò mò, nhưng là ta rắc vẫn là về sau hỏi lại đi. Chu tu đạo, ngươi có phải hay không biết cái gì? không nhưng mãn không nghĩ ngươi có thể hỏi ra tới sao cũng là cơ miệng hồ lô dường như tuy rằng bị sở thức tha ghét bỏ nhưng chu tu vẫn là đem nàng đưa về hậu viện đi quay đầu hắn liền thủ kia người bệnh tự mình làm ký lục sở thức tha trở lại hậu viện liền phát hiện hồ mãn không hề tìm kiếm một vòng cũng không hồ nào về sau nàng tìm hồ lao cha lời nói đi Rốt cuộc vừa rồi rất làm người lo lắng. Sáng sớm sáng sớm, lại là loảng xoảng loảng xoảng tiếng đập cửa. Người người này hảo sinh vô lễ, đại sáng sớm gõ nhà ta cô nương môn. Đại tuệ nhi lô mạng thanh âm xuyên qua tới. Sở thức tha theo bản năng sở sở bên người vị trí, phát cái không, ghé vào trên cửa sổ tức giận hỏi, làm gì? Hảo chu tu chạy tới đối với cửa sổ kêu, người nọ hảo. Mãn đâu? Mãn, mau ra đây. A sở thước tha rối rối cổ, trước mắt, trước mắt, ở trước mắt. Phản ánh lại đây sau đối với ngoài cửa sổ còn ở Chi Hoa La Hoàng Nhân Đạo, đường ngồn nào, người không ở. Chỗ nào vậy? Chu tu một bộ liền phải đi tìm dạng. Hắn thật sự là quá kích động, hôm nay mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền phát hiện người nọ trên mặt tường hồng lui, rối tay một sờ sọ não. Lệnh tư tư, hắn đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, lấy chân liền chạy tới, lúc này kích động, nương, tay đều ở run. Sở thức tha vừa mặc áo thường biên nói, hôm qua buổi tối đã không thấy tâm hơi, ta còn tưởng rằng nàng ở hồ bá chỗ nào đâu. Không có thể nàng kia nói xong, Chu tu liền chạy. Nó không nóc sở thức tha kêu đại tuệ nhi tiến vào hầu hạ này xúc tẩy. Vẫn là lần đầu tiên thấy Chu Thiếu ra kích động như vậy Đại Tuệ Nhi phiết miệng cảm thán một câu nói. Ngươi cũng là cái ngốc, biết người nọ hết bệnh rồi đại biểu cái gì sao? Sở thức tha đối cái này ngốc nha hoàn miễn dịch, nhắm mắt lại tùy ý nàng có chút lực đạo tay ở trên mặt xác Đại Tuệ Nhi nghĩ nghĩ, Nga Thanh, là dịch chuột được cứu rồi sao? Nàng lúc này mới cười, thiệt hay giả ai những cái đó rác rưởi còn có thể cứu người đâu. A sở thức tha bật cười, ai thanh thở dài, ngươi chuẩn bị giấy mặc, ta muốn viết thư. Còn có, những cái đó rác rưởi chuyện này một chữ cũng không cho lộ ra. Kỳ thật nơi đó dùng nàng giàn dò, đại tuệ nhi tự sẽ không. Nhưng là đi, sở thức tha không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết chuyện này, có thể trị hảo bệnh lao dược, đã không chỉ là dược đơn giản như vậy. Tìm một vòng, hồ mãn từ đại môn trở về. Người nọ sốt cao lui Chu tu mừng như điên nhìn hồ mãn, cả khuôn mặt hồng quang tỏa sáng. Ha ha hồ mãn nhãn tỉnh sáng lên, cười hết thẻ đều ở nắm giữ chung. Nàng xài bước đi rồi, mọi người đối nàng biểu hiện vẫn là rất thất vọng. Sương phòng chung, kia người góa vợ là cái người cô đơn, thu chu tu một tuyệt bút bạc mới cam tâm tình nguyện chạy tới chạy tới làm thí nghiệm phẩm, lúc này chỉ cảm thấy nhặt cái mạng. Này đây hổ mãn vừa tiền đến, hán liền thình thịch quỳ xuống đất thượng. Cảm ơn, cảm ơn cô nương đại ân đại đức, ta qua tuổi nửa trăm hán rào rạt rơi lệ, hán chịu đựng, mà chắt trên mặt đất, nước nở nói, ta này mệnh là cô nương cốc, ta nguyện ý làm như làm mã hàm thảo hàm hoàn báo đáp ngươi. Ta còn về sau chính mình không sống nổi, cô nương thật là thần y đi hề. ta này sốt cao lui xem như hảo sao. Ta cảm giác ngực không như vậy đau Hồ mãn gật gật đầu, nghe đại phu uống thuốc, điều dưỡng, quá đoạn thời gian liền sẽ hảo. Nàng cao thâm khó đoán dạng thực có thể lừa gạt người. Kia nam nhân lại bang bang giọt đầu. Hồ lao cha chạy nhanh đi lên đem người nâng dậy tới, trong lòng ấy náy thực, đỡ người nọ kêu lao đệ, trừ bỏ làm nhân ra hảo hảo dưỡng bệnh, khắc, cái gì cũng không ra. Dược tê thành công hồ tràn đầy cao hứng, đối với người bệnh cảm tạ, nàng cũng xác thật đường chi hổ thẹn, đơn giản do hỏi qua đi, làm người uống thuốc, liền cầm ký lục đơn ra tới. Ta phát hiện hắn liền hò khan đều khá hơn nhiều, ngươi kia, thật là thần dược. Chu tu xem nàng ánh mắt quả thực là sùng bái, mang theo kính sợ. Hô mãn bất cười, ân, ngươi tin tưởng ta. Chu tu mê đệ dường như ba ba gật đầu. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi cơ hội là cái gì? Ân hử, sau đó đâu? Sở thức tha khẩn một bước chạy tới, nói tiếp nói, sau đó chúng ta trước đem dịch chuột chứa khỏi, đem phèn nìn sư lỉn danh hào đánh ra đi, lại sau đó, chúng ta sẽ thêm một cái trậu trâu náu Ha ha ha ha ha hổ mãn khẽ nâng cầm cười ha ha, cười hết sở hữu khói mù vui sướng chẳng trề. Nàng đột nhiên dừng thành. nhìn về phía trầm mặc chu tu cha nuôi là điển ra trường quầy ngươi nhiều như vậy thiền có thể canh giữ ở ra ra bên người chiếu cố bọn họ lòng ta thực cảm kích ngươi chúng ta bất luận thân ở vị trí chỉ tình cảm chỉ cần cha nuôi không vì khó ngươi không vì khó liền hảo chu tu rời mắt dùng ngón tay cọ cọ lên men núi xảy ra chuyện thời điểm hắn liền cấp nhà mình cha đi tin lão chu làm hắn lưu tại nơi này Tận khả năng giúp hồ gia người, bọn họ tuy rằng là điển gia phân gia trường quài, nhưng tưởng chân chính tiếp xúc đến chủ gia rất khó, tưởng giúp không thể nào xuống tay, cũng không dám trộn lẫn trong đó. Hắn chỉ giúp làm một ít bé nhỏ không đáng kể chuyện này, chính mình trong nhà tình cảnh có thể bị lý giải, hắn thật sự thực cảm động, thực cảm động. Chu tu khôi phục bình thường, nhìn về phía nàng chậm rãi cười, ta ngay từ đầu không biết vẹn nhìn xin lịn lợi hại. Nhưng cũng không lắm miệng cùng cha ta, cho nên, các ngươi yên tâm, nhà ta tuy rằng phủng điển ra bắt cơm, nhưng mãn đồ vật, ta sẽ không làm nàng oan gia đối đầu chiếm. Ân, hảo hỏa. Hồ Mãn Trang đại bối nhi, lấy nói giỡn phương thức đem chuyện này bóc qua đi không để cập tới. Bởi vì rất nhiều chuyện không cần nhiều lời, nàng nếu là không tin Chu Tu liền sẽ không dùng người của hắn chế tác vẹn Mín Linh. nguyên nhân chính là vì ở đại lao trong lúc chu tu vi nàng chạy trước chạy sau hắn đã làm cho tin tưởng bạch bạch bạch sở thức tha vô bàn tay đều xem ta hai người dù bận vận ung dung xem này nàng ta có thể ngốc nhiều như vậy thiên chính là cha ta bảy mưu đặt kế nàng dừng lại lời nói cha xem bọn họ biểu tình hồ mãn ngàn năm mặt vô biểu tình chu tu nhún mày hai người đều không kinh ngạc Sở thức tha trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mang theo trêu chọc nói, liền ở vừa mới, ta cho ta cha truyền tin, chính là Peninslin sự. Hai người liền đều nhìn về phía hồ mãn. Mãn lấy tay một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ răng nói, sở đại tướng quân nếu là muốn, ta đôi tay đưa lên, một cái nói lắp đều không mang theo đánh. Peninslin ở cổ đại có tiên đàn công hiệu thuốc hay? Ở chính mình trong tay chính là phỏng tay khoai lang, nếu không phải muốn đánh xong mặt đem nổi vứt ra đi, chính mình đã sớm đem sở đại tỷ chi đi rồi. Chính mình tạo ngược, vô luận như thế nào cũng muốn thu thập xong, đại tướng quân muốn làm bối nồi hiệp, thật đạp mã, cầu mà không được. huống chi, có thể ở chúa tể cái này địa giới cái gọi là tốt nhất người trong mắt gia tăng phân lượng, so tránh bạc, càng đăng giá. ân Thật nghĩ như vậy, sở thức tha trừng trừng sinh đẹp mắt, bĩu môi, ta không biết ngươi ngốc không ngốc, nhưng ta cùng cha ta, pennins ninh chuyện này không hắn phần, là chúng ta hải nhi, không được hắn nhúng tay. Chu tu trọng mắt đi dạo, không lời nói. Hồ Man nhướng mày, đột nhiên đối sở thức tha có không giống nhau nhận thức, giác nữ hải nhi, cực nàng tâm. Nàng thật dài ừ một tiếng. Không thế nào để ý nói như thế nào làm lấy cái chương trình, thức tha người tài giỏi thường nhiều việc, kiếm tiền chuyện này các ngươi nhìn làm, đến lúc đó cho ta quá xem qua, phân ta tiền là được. Sở thức tha gật gật đầu, đảm nhiệm nhiều việc ứng, lại nhìn về phía chu tu, muốn tham dự sao, kia chỉ heo. Kia khẳng định chu tu thời khắc mấu chốt phân đặc biệt thanh, ta cấp đại tỷ ngươi chạy chân, chương trình còn ngươi lấy. mười cái hắn trói lại đều với không tới sở đại tỷ địa vị loại chuyện này liền từ nàng đỉnh nàng phía sau đại tướng quân đỉnh hắn chỉ dính điểm nhi đã là rất nhiều người cầu không được không hảo đại tuệ nhi tùy tiện chạy tới hướng về phía mấy người liền ồn ào bên ngoài tới thật nhiều người bọn họ là tới tìm đại xa thần toan trướng còn dịch chuột chính là đại xa thần trả thủ, làm đem nó giao ra đi chu tu nhảy đứng lên trầm giọng nói các ngươi trước đợi, ta đi xem. Không yên tâm, lại bỏ thêm một câu, đều là cô nưng ra, loại sự tình này dạy cho ta. Hắn dặn dò xong rồi, liêu bào liền vội vàng đi rồi. Sở thức thai nhìn hắn bóng dáng quải cái cong nhi không thấy, đảo mắt đối thượng hồ mãn hài hước mắt, nàng một chút liền giác ngượng ngủng. Ta chính là giác chu tu người này đứng đắn lên còn rất lạ như vậy hồi sự nhi. Hồ mãn phải không? Không giác hắn rất đàn ông. Trên mặt biểu tình ngượng ngùng hai giây, sở thức tha liền để sát vào nàng, khi mắt, cùng Lý Hiển so sánh với, chu tu cái này tổng ở mắt trước mặt lắc lư, cái kia càng tốt. Lý Hiển càng tốt. Ha! ngươi càng thích Lý Hiển nhị ca. Không phải đâu. Hô mãn từ đại môn đi ra, chỉ thấy bên ngoài dòng người chen trúc xô đẩy. Càng náo nhiệt chính là lẫn nhau phập phồng ho khan, mỗi người mặt mang thái sắc, ánh mắt ai hoán, phẫn nộ. Ngươi như thế nào ra tới? mau trở về. Hồ Lao cha vội vàng đem mới vừa lộ diện người che ở phía sau, một cái lạn đồ an bang chính vừa lúc nện ở trên mặt hắn, theo ngực rơi trên mặt đất, hắn trên người đã màu sắc rực rỡ, đều là dơ bẩn. Không dung hồ mãn lời nói. Nhị Bảo lôi kéo tay nàng muốn lui về, đại tỷ ngươi mau trở về, những người này điên rồi. Túm một chút, không núp đích, hắn dùng sức, phản bị Hồ Mãn kéo lại lảo đảo đến cạnh cửa Nhi. Đi a, ngươi không thể đái ở chỗ này, Nhị Bảo gấp đến độ dầm chân. Trả lời hắn chính là một tiếng lành lót huyết sáo. Đây là kêu con run huyết sáo. Nhị Bảo mặt một chút suy sụp, không ủng hộ nhìn Hồ Mãn. Con run nếu là đã thương người, ra ra thật sự muốn sầu đã chết. Sơ sơ đầu nhị bảo đầu, hồ mãn xoay người đối thượng hồ lao cha mặt, ra ra, ngươi tin ta. Ta chính là tin ngươi, ngươi cũng không thể kêu con run a ở bị thương người nhưng làm sao. Hồ lao cha khó thở, ở đối mặt phẫn nộ mọi người khi hắn không hề tự tin, hiện tại chỉ nghĩ đại sự hóa sự hóa, không cần lại ra cái gì rối loạn. Hồ mãn nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, dùng chân thành đến lệnh người cảm động ngự khi nói, ra ra, ta đã là đại nhân, họa là ta trọng, cũng nên từ ta tới giải quyết, thật sự. Ra ra ngươi tin tưởng ta. Thừa dịp hồ lao cha cảm khái vạn ngàn chục bánh xe biến tốc, hồ mãn xoa hắn ra tới, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nàng xem mọi người, mọi người xem nàng. trong đám người đột nhiên có người hô chính là nàng nàng chính là cái kia hại người xà chủ câu vũ thất bại không làm con run bối bêu danh không có chứng cứ dịch chuột ngược lại làm nó bị người nghìn người sở chỉ hô lòng tràn đầy đau con run một giây nhìn về phía kia kêu gọi người nhớ không lầm nói người này là lần đầu tiên tưởng tạp phô khi bị chính mình dọa sợ cái kia sắc mặt thật không đẹp sao theo sở thước tha cung cấp tin tức Con run nhấc lên dịch chuột chuyện này là điển ra làm người truyền lời đồn đãi. Bọn họ thực thành công, làm bệnh tức giận người đem đầu mâu chuyển hướng hồ mãn, khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng. Đàn ma công chi, nàng thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, bị oan uổng đầu độc càng là xứng đáng. Ai làm nàng không phải người tốt? Ai làm nàng thương thiên hại lý? Hồ mãn từ một cái hố nhảy vào một cái khác hố, điều điều đều là tử lộ. Đại xà thần nếu là có cái kia dáng tội thần lực, các ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này đối ta hùng hùng hổ hổ. Nàng thanh âm ngẩng cao, mang theo tức giận, đen kịt đôi mắt từ mọi người trên mặt đảo qua. Không tiếp thu người khác phản bác, nàng tiếp theo dùng đường tinh thần lực thanh âm nói, tin vào lời đồn, nghe nhầm đồn bậy, người kia có chứng cứ rõ ràng. Ba hoa trích trẻ liền phải đem người bức đến chết mà, các ngươi lương tâm ở đâu. ngươi này yêu nhân thiếu hồ tám đạo mê hoặc nhân tâm. Chính là kia hại người xà bùng nổ dịch chuột, có người tận mắt nhìn thấy. Đem yêu xà giao ra đây, đánh chết nó chúng ta liền toàn hảo. Giao ra đây, giao ra đây. Một đám người không ai thật sự đem nàng lời nói nghe được trong lòng đi. Bọn họ không hề có đạo lý đang nói. Tiêu gào đem trong tay lạn đồ vật, thương lượng hảo dường như, một cổ nào hướng tới hồ mãn tạp. Đồ ấp xuống, trứng thúi, lạn lá cải, thiên nữ tán hoa thức rừng ở hồ đầy người thượng, trên mặt, đông một tiếng, từ nàng dính dơ bẩn trên chán nện xuống một khối nắm tay đại cục đá rơi trên mặt đất, bát nháo trên mặt lập tức đổ máu. Kia đỏ tươi huyết theo mặt mày giàn ruộng, hồng hồng lục lục giống cái phương luộm. Huyết mắt mờ, hồ mãn tầm mắt bịt kín một tầng hồng xa, nhìn về phía những cái đó bộ mặt giữ thận người. càng thêm xấu xí vô cùng. Đối công kích như vậy nàng buồn có thể tránh đi, nhưng phía sau là ra ra, là đệ đệ, từ nàng ở địa phương, người nhà không thể ở chịu ủy khuất. Mãn chu tu kinh hô một tiếng, bước nhanh tiến lên che ở nàng trước người, kia không dán đoạn dơ đồ vật còn ở mưa rền gió giữ tạm. Chu tu nhắm mắt lại xoay người, đem phía sau lưng đưa ra đi, trong lòng thế hổ mãn ủy khuất. Một bàn tay đem hắn đẩy ra, ném đến phía sau. Hô mãn nhãn tỉnh cũng không nháy mắt lại đứng ra, dùng một loại không chút nào thỏa hiệp tư thái đón nhận. Dịch chuột là nàng làm ra tới, nếu những người này tạp nàng có thể hết giận nói, nàng không có gì không thể chịu, nhưng chọc giận nàng, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Ngao ngô một tiếng, lệnh nhân tâm kinh tiếng sói chu ở trong đám người nổ vang. chính chuyên tâm chiều người tạp đồ vật mọi người thật thật bị dọa nhảy dựng che lại ngực hùng hùng hổ hổ nhường ra một vòng tròn kéo tay nải lão phụ nhân cùng một cái lưng hơi cung người thiếu niên bại lộ ở trong tầm mắt là bạch thị cùng sói con hô mãn dưới chân giật giật kinh ngạc nhìn bọn họ bọn họ như thế nào tới bạch thị thấy chật vật bất kham cháu gái hốt một chút nước mắt nện xuống tới nàng ngôi run rẩy này nỉ non Ta hại à, đây là làm sao vậy? Tú này bạch thị tay sói con trong mắt mang theo nóng bỏng, trên mặt mang theo hung ác, thẳng tắp hướng tới hồ mãn tới. Tạp a, làm cho bọn họ đem xả tinh dao ra đây. tập chết bọn họ. Điên cuồng người sẽ không bởi vì xuất hiện hai người liền đình chỉ. Bọn họ có bị mà đến, lạ lá cải trứng túi có rất nhiều. Đối với trước đại môn người tạp, biên tạp biên tới gần. Trong tay đổ vật tạp ra cục đá huy lực, tạp nhân sinh đau. Một bước liền xải bước lên bậc thang sói con đem bạch thị xô đẩy đi ra ngoài, hắn đứng ở hồ đầy người trước, đối với dưới bậc thang người rú lên lồng lộn. Sói chu rất có xuyên thấu lực, hung ác, tàn bạo, xuất từ dân cư, khắc kinh sợ nhân tâm. Những cái đó dựa bậc thang thân cận quá người chiều lui về phía sau, trong tay đổ vật cũng đã quên tạp. Há hốc mồm nhìn cốt gầy đầm địa thiếu niên. "Hào hào người, như thế nào có thể học lang kêu đâu, còn học như vậy giống, thật dọa người." Bọn họ lui ra phía sau, sói con điên cuồng hét lên tàn bạo thanh tiệm thấp, biến thành cảnh cáo thấp minh. Nhưng hắn âm lãnh, như chim ưng ánh mắt như cũ dọa người, đem người xem trong lòng run lên, đó là chân chính dã thú ánh mắt. man đúng lúc từ hắn phía sau đứng ra, lau mặt thượng dơ bẩn. nàng nói tạp cũng tạp mắng cũng mắng nếu các ngươi còn không có hết giận ta cũng không có biện pháp có chứng cứ liền còn đem ta đưa vào đại lao nếu là không có đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí nàng dứt lời gào to thanh con run bạch trung mang theo kim hoàng hoa văn đại xà từ trên tường bay vụt xuống dưới ngạo nghệ đứng thẳng đầu rắn trên cao nhìn xuống nhìn mọi người nó vừa ra tới Tiêu gào người lui xa hơn, run run rẩy rẩy một giây biến túng, có chút người thế nhưng khóc lên, khóc bị khuất. Từ từ thanh lệ thanh âm vang lên, từ nha hoàng tre trở sở thước tha vững vàng đi ra, không vui nhìn bất đồng gương mặt, đồng dạng biểu tình mọi người. Nàng thấp giọng cùng hồ mãn nói chuyện với nhau vài câu, khí chẳng mười phần đối hoàng sợ nhiên mọi người nói, chưa khỏi dịch chuột dược đã nghiên cứu chế tạo ra tới. Các ngươi nếu là còn muốn sống liền lập tức tan, ở dám làm sằng làm bậy, ta sở thức tha, sở tướng quân phủ, đầu một cái không buông tha các ngươi. Sở thức tha là có tiếng điên nữ, lại làm rõ thân phận, biết nàng người liền hướng những người khác làm minh. Nhưng bọn hắn càng quan tâm dịch trột sự. Sợ hại không khí hoành tán, dân cư một trương miệng hỏi là cái gì dược. Ba ngày sau sẽ tự biết được, con run. Đuổi bọn hắn đi hổ mãn che lại đổ máu không ngừng cái chán xoay người mà đi. Nhận được mệnh lệnh con Jun đã sớm nhận đủ rồi. Thân một thoáng nhào vào đám người vây quanh mọi người du tẩu. Nơi đi đến người đổ một mảnh. Nó trọng tải thân rắn không chút khách khí nghiên áp Một cái đuôi đem chạy nhanh ném trên mặt đất. cuốn người chiều trên tường trụ. Kia tường thể ẩm ẩm sợp. Bùi đất phi dương trùng. Náo sự nam nữ già trẻ một cái không chạy trốn. Nếu thảm. Này nhóm người chẳng những thương thẳng trọng, khóc cũng thảm, khóc thiên thưởng địa cầu ở cũng không dám. Đối với khóc chân thành nhất, con Jun liếm hắn một chút, người nọ thẳng tóc ngã trên mặt đất. Con Jun cùng phát hiện tân đại lục dường như, đối với quỷ chồng chất người một đầu lươi liếm rất nhiều cái, tiêu kiên cường là gan đại thẳng tóc trợn trắng mắt, gan không bị liếm đâu, liền hôn mê. Cuối cùng vẫn là hồ lao cha cầu con Jun làm nó đem người thả. Lại đem người đưa đến y dì quán. Đóng đại môn trong viện, hồ mã ngưỡng mặt làm chu tu xử lý miệng vết thương, một khuôn mặt màu sắc rực rỡ, phiếm các loại toan xú. Đau không? Sở thức thai như mày nói, miệng vết thương có điểm thầm, ta làm người lấy thuốc tới, tỉnh rơi xuống sẹo, Nang nghiêng thân, trường mi nhẹ nhăn, dư quang thiết chạm không chạm tương sói con, nếu không phải này giã nhân xuất hiện. Nàng cơ hồ muốn đã quên kia cọc khí muốn giết người sự. Ta trước cho nàng cầm máu, kia dược chờ định rồi sẹo lại dùng không muộn chu tu động tác thực mềm nhẹ, đối với tha thiết đổ máu huyết động nói, đau liền lên tiếng. Kia miệng vết thương huyết hồ lôi thôi, huyết lưu cùng không cần tiền dường như, sắt đều sát không kịp. Bạch thị nắm thượng không tới khí ngực đối với hồ mãn phía sau lưng đánh nhẹ hai hạ, khóc nước nở nói, ngươi này ngốc hài. Bọn họ ta ngươi, ngươi vì sao không né? hô man nhắm hai mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngại ngại sao ngươi lại tới đây? Bạch thị nắm chặt nàng bả vai mà sạch sẽ nước mắt, hốc mắt nghẹn phát đầu, cuối cùng là nhịn xuống bi thiết, nói, ta không tới ngươi còn tính toán giấu ta bao lâu. Ra nhiều như vậy sự, ta gì cũng không biết, nếu không phải ngươi nhị thuốc mang tin, một đại gia người còn đều bị ngươi chẳng hay biết gì. Ngươi này hài, nên đánh. Hồ mãn lạnh lạnh nhìn một vòng, không gặp hồ có thủy. Cha ta đâu? Bạch thị im lặng, cha ngươi ở nhà, giữ nhà. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Hồ mãn nhạy bén nhận thấy được mãi mãi trầm thấp cảm xúc. Không có việc gì bạch thị không muốn cho nàng ngột ngạt, trong nhà những cái đó sự, cùng mãn tình cảnh hiện tại so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Ta nghe xong ngươi nhị thúc tin liền chạy tới, trong nhà không đắc dụng người lang bồi ta lại đây. Bạch thị đơn giản vài câu, liền nhìn về phía chu tu, phiền toái ngươi tu. Chu tu chạy nhanh, không phiền toái Rốt cuộc là chuyện như thế nào? kia có quyền thế điền ra rửa vào cái gì hoan của người? Bạch thị toan này mũi đặt câu hỏi. Hắn cùng điền ra có phần không khai quan hệ, Bạch thị tự nhiên đối hắn chất vấn. Chu tu rũ xuống mi mắt, thủ hạ động tác vô pháp nhi ở tiếp tục, hán động động ngồi, tự trách nói, điền ra làm như vậy, ta cũng không có thể giúp được mãn. Hồ man túm túm bạch thị siêm mi gì mãi nãi ta đau đầu đầu, đợi lát nữa có gì vấn đề ta cùng người, tu ca giúp ta không ít. Bạch thị không lời nói, đối chu tu như cũ không sắc mặt tốt, không liên quan chuyện của hắn, nhưng ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Nàng tưởng đem điền ra người rút gần lột ra. Xử lý xong rồi, sở thức tha bọn họ rời đi. Sở thức tha mang theo nha hoàng trực tiếp đi rồi, nàng đi xử lý con run đem người đã thương sự, điều người bảo hộ xưởng trị liệu dịch chuột cũng yêu cầu địa phương. kia chỗ nào đều là chuyện này. Chu tu tắc đi lộng nguyên liệu, lộng công cụ. Hồ mãn ngồi rất xa, đang ở bị tam đường hội thẩm. Bên cạnh còn có cái ngồi xổm này sói con. Đem đầu độc là chuyện này từ đầu tới đuôi cùng ta rõ ràng. Bạch thị trên mặt treo đau lòng, ra tới nói lại không dung cự tuyệt. Bạch thị có quá nhiều nghi vấn, mấy ngày nay quang lo lắng liền cũng đủ đem người cha Tân quá sức, đôi mắt đều phải khóc mù, giờ này khắc này còn có thể tâm bình khí hòa nói. đủ đã chứng minh nàng cái này khe suối lao thái thừa nhận năng lực không bình thường nhị thúc không phải ở sao làm hắn hảo hồ mãn cười giống một trương giấy trắng chỉ có cười hình dạng một chút cười ý tứ cũng không có đem hồ có thủy cười phía sau lưng lạnh cả người lâu như vậy không quay về ta còn không phải sợ người trong nhà lo lắng hồ có thủy phân tích một chút tự tin cũng không có không biết vì cái gì Lý Hiển cái tiêu biểu mội khiến cho hạ nhân hãm hại mãn, đáng giận đại bảo áp khí chấm thấp, chật vật dạng một chút không thể so người khác hảo. Bọn họ xác thật không biết nhân cái gì dựng lên này cọc thai họa. Hồ mãn sai xe mặt, ngầm đem Lý Hiển hận một hồi, này mẹ nó ngấm lại thật là thai bày vạ gió. Mấy người mồm năm miệng mười nửa ngày, khí bạch thị vô bản phá mạn, cái gì khó nghe mắng cái gì. điền ra mười tám đại tổ tông không một cái may mắn thoát khỏi cuối cùng nàng nghiến răng nghiến lợi tổng kết làm hại mãn thanh danh hỏng rồi đại bảo đồng thí không biết còn có hay không kết quả ỷ thế hiếp người đồ vật chúng ta không thể liền như vậy tính vài người hai mặt nhìn nhau không dám đem hồ mãn tạo nghiệt cho nàng nghe đuổi lâu như vậy lộ mãi mãi cũng mệt mỏi đi trước nghỉ một lát Những việc này Nhi về sau lại đại bảo ra tới hòa giải, nhị bảo lôi kéo bạch thị đi, Trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm lời nói, Người đều đi rồi, Sói con ngó trái ngó phải, Cũng tưởng đi theo đi. Hồ mãn đem hắn gọi lại, Lười nhác nhìn hắn, Phát hiện nửa tháng không thấy này nhãi con có điểm người bộ dáng, Ít nhất nhìn thấy người xa lạ khi không như vậy như hổ rình mồi muốn nhào lên đi. Sói con nhìn nàng, ban đầu gặp mặt nóng bỏng không có cương nghị sắc mặt mặt trên nằm liệt dường như không gì biểu tình hắn còn không có trí nhớ kém đến quên thiếu chút nữa bị hồ mãn chỉnh chết chuyện này cho tới bây giờ hắn đều có thể nhớ lại ở trên vách đá bị phong quắt ở trên mặt đau đớn cái loại này tuyệt vọng khắc cốt minh tâm ngươi như thế nào không chạy hồ mãn hiếu kỳ nói sói con có thể nghe hiểu được sao hắn không ném hồ mãn Đi rồi. Xấu hổ sơ sơ mũi, hồ mãn đuổi theo ra đi, liền gặp người ngồi xổm hành lang hạ, túi đầu dùng ngón tay trên mặt đất vẽ xoan úp. Nay không phải ở họa cái quyển quyển nguyền rửa ta đi. Hồ mãn hắc một tiếng, túi đầu nhìn xem chính mình hình tượng, quyết định đi tắm rửa một cái. Chờ hồ mãn khi trở về, sói con không thấy. Nàng gọi lại trong viện ra ra vào vào, làm việc người hỏi. nhìn đến vừa rồi còn ngồi sổm chỗ nào hài nhi sao? hỏi vài người đều lắc đầu, không bất lo hồ mãn như mày đi hậu viện tìm bạch thị. ai nha? không phải là đi rồi đi. bạch thị bắt cấp đứng lên muốn đi tìm, kia hải thương không hảo liền đi rồi, thường thường liền đưa điểm giã vật phóng tới cửa nhà, hán tích thủy tri ân dung tuyển tường báo, huống hồ vẫn là hồ mãn thực xin lỗi hắn trước đây. Bạch thị liền rất đau lòng cái này không cha không mẹ hài, lần này vào phủ thành trên đường gặp được kia du côn, thời khắc mấu chốt vẫn là trộm đi theo nàng sói con đem người đánh chạy, sợ gặp được tâm tư người xấu, liền đem hắn cùng nhau mang đến. Như vậy hiểu chuyện hài, như thế nào có thể không cho nhân tâm đau. Nghe bạch thị đem nói xong, hồ mãn mày nhăn thắt, cha ta đâu trong nhà có phải hay không ra chuyện gì. Bằng không sẽ không làm mãi mãi một cái qua tuổi nửa trăm, chưa từng đã tới phủ thành lao thái thái một mình lên đường. Bị hỏi vô pháp nhi, bạch thị đành phải lời nói thật thật, cha người hắn bị nhà cũ người đả thương, trong nhà không người khác, ta. Ở kiên cường, nàng cũng là cái phụ nhân, lời này liền khóc thương tâm. Hào một cái nhà cũ hồ mãn hử lạnh một tiếng, nói, ta đi tìm người. quá mấy ngày chúng ta liền trở về bởi vì không nghĩ thấy kẻ thù mặt nhất thời xúc động chạy ra sói con ở trên đường cái trận tròn mắt hắn trí nhớ thực hảo ở chạy ra phía trước còn hồi ức một chút con đường từng đi qua tuyến nhưng bỏ qua là làm xe ngựa tới sự thật lúc này đông nam tây bắc đều phân không rõ hắn quay đầu lại trên đường phố ít ỏi không có mấy người đi đường tưởng hắn đầu tới quái dị ánh mắt thật sự là hắn người như vậy không nhiều lắm thấy hơi hơi cung thân đi đường tư thế quái dị trên mặt biểu tình khủng hoảng lại hung ác không thủ không oán hắn như vậy xem người đem người xem trong lòng phát mao đều vòng này hắn đi sói con một cái không gặp mấy cái đại người sống dã nhân đối này xa lạ địa phương kỳ thật là khủng hoảng sợ hãi muốn chạy tìm không thấy lộ tưởng trở về cũng phân biệt không do phương hướng sẽ không lời nói Sẽ không cùng người giao lưu, chim sợ cảnh cong giống nhau dọc theo phố xá loạn đi. Hắn có điểm hối hận. Nơi này so nơi nơi ẩn núp này rừng sâu còn nguy hiểm, hết thể đều là không biết. Sói con mở mịn chung quanh, xoay người bị hành tẩu xe ngựa đụng phải, kia xa phu nghiêng đầu mắng câu chấn đất, đỉnh cũng không đình đều. Hắn lão đảo này tại chỗ đánh cái chuyển, còn không có đứng vững. Liền lại thiếu chút nữa có chui vào mã chân hạ Lớn mật Bạn một tiếng quát lớn roi ngựa mang theo trận gió Gào thét này chiều sói con đánh út lại Biển bang một thanh âm vang lên đánh vào phía sau lưng thượng Hán điên cuồng gào thét này nhảy dựng lên Nhảy rất cao Ở giữa không trung quỷ dị xoay người Lấy một cái sói đói chụp ngồi tư thế phi phắc đến cầm roi ngựa Ngồi trên lưng ngựa đại hán trên người Người nọ trứng mắt Há mồm, rất là kinh ngạc, không kịp làm phản ứng, ngao hét thảm một tiếng ra tới, sô đẩy như hầu leo lên đại thụ giống nhau tư thế sói con. hắn bị cắn, cổ chỗ vai đầu hung hăng cắn không buông khẩu. Trên lưng bị chụp xương cốt đều phải nát, sói con hung tận thu hồi đồng quy vô tận ý tưởng, chuyển động này trong mắt tìm chạy trốn lộ. Ánh mắt sáng lên, hắn phất tay chiều rẽ rửa đại hán trên mặt tiếp đón. tia xác nhọn móng tay hoa mắt đuôi lưu lại một đạo vết máu đại hán kêu thảm thiết thăng một cái độ vung ra cánh tay che lại mắt thân một vai liền rớt xuống mã một khác chỉ mắt thấy người nọ một cái không trung rơi xuống trên mặt đất kéo ra tư thế muốn chạy bắt lấy hắn bắt lấy hắn lưỡng đạo bất đồng thanh âm đồng thời vang lên mang theo chính mình cũng chưa phát hiện phá lệ phẫn nộ sở thức tha hướng tới kia bị thủ hạ người bắt lấy sói con tàn nhẫn đá nàng thật là hận đến hoảng mỗi lần thấy này dã nhân cũng chưa chuyện tốt nhi lần này đường đường thiên hộ đều bị hắn một cái ngãi con cán thương nhiều lần đều làm nàng không mặt mũi nàng vặn vẹo này một trương mặt đẹp thực không phong độ bên đường đánh người chẳng những quần chúng cảm thấy hiếm lạ nàng chính mình mang đến người cũng cảm thấy nhà mình đại tỷ không bình thường chuyện này còn không cần nàng tự mình động thủ a ngực kịch liệt phập phồng há mồm thở dốc sở thức tha chống lạnh đứng chán ghét giống xem rác rưởi giống nhau nhìn bị đánh chật vật lại vẫn là vẻ mặt rác tàn nhẫn sói con hắn trong cổ họng ô ô phát này nguy hiểm cảnh cáo như vậy sở thức tha rác chính mình ở khi dễ một cái dã suốt nàng nghẹn ngực đau bực bội lên nhìn cái gì mà nhìn đem hắn cho ta vẫn có xa lắm không vẫn rất xa nay bao táp dường như hỏa khí tới mặc danh mọi người có điểm há hốc mồm chạy nhanh làm theo sở thức tha xoay người lên ngựa cũng không quay đầu lại đi rồi hành đến sưởng trước cửa với lúc gặp phải đi ra ngoài hồ mãn ngươi có phải hay không điên rồi lúc này còn dám ra tới sở thức tha nghĩ đến nào đó khả năng quay đầu lại chiều sau nhìn thoáng qua sắc mặt xú xú lại không hảo hảo ngốc, ra tới làm gì. Nàng cũng không phải gương mặt tươi cười gặp người, Hồ Mãn cho rằng nàng là vì buổi trưa chuyện này không kiên nhẫn, không nghĩ nhiều nói, sói con chạy, ta đi đem hắn tìm trở về. Ngươi vừa ra đi liền phải bị người đánh chết, đừng động sở thước tha xoay người xuống ngựa không kiên nhẫn kéo này nàng trở về, cũng nói, ta làm người đi tìm xem là được. Hồ man thực sự có điểm lo lắng, Kia hài hung ác có thửa chỉ số thông minh không đủ, chính là trương gì cũng không hiểu hết giấy, người cũng không dám tiếp xúc, này một chạy ra đi, bị thương người không bị đánh chết mới là lạ, gần nhất phủ thành lại việc lạ tấn phát, người đều thành chim sợ cánh cong. Người nhiều phái hai người, mau chóng tìm trở về nàng không yên tâm nói. Sở thức tha liền rất phiền phân phó hạ nhân nói, nhiều đi vài người, mặt khác đem viện vây quanh. bất luận kẻ nào không thể tùy tiện xuất nhập đều nhịp hô một tiếng là từng ngươi tàn ra kia tre này cổ đại hán sắc mặt phát trầm nhấc chân đuổi kịp đi ra ngoài tìm sói con người ngôi ở thính đường hưởng thụ này băng cùng thị nữ hầu hạ sở thức tha sắc mặt khá hơn nhiều ngươi biết nội thành hiện tại cũng rối loạn sao ở băng thượng loạn vặn con run le lưới khinh bỉ nhìn thoáng qua sở đại tỷ chuyện này chính là nó cùng chủ làm lên chỗ nào loạn chỗ nào không loạn bọn họ là trước hết biết đến hồ mãn không tượng ngồi ngưỡng mặt nằm ở ghế dưới chân đặng bàn lười nhắc nói nội thành chỗ nào rối loạn con run lại khinh bỉ nhìn nàng một cái sở thức tha mắt chợ trắng còn có thể là chỗ nào điền gia bái lúc ta tới mới vừa được đến tin tức điền nhiễm giống như cũng bị bệnh Không biết Lý Hiển cùng nàng cái gì, nàng hôn qua từ Lý Gia trở về liền cao ốm. Nga hổ mãn hưng thú thiếu thiếu Nga thành liền không bên dưới. Sở thức tha nhịn không được hỏi, ngươi liền không có làm điểm cái gì. Phải biết rằng, hôm nay tới kia sóng người điền ra không có khả năng không ở phía sau nhảy đằng. Điền ra nhiều năm tích lũy Hảo Thanh danh cũng bị ngươi chiêu thức ấy hủy hoại một nửa nhi, ngươi liền không hận bọn họ. làm gì muốn hận có thù báo thù có hận hay không dư thừa ai có kia thời gian dỗi hô mãn ở trong bụng chửi thầm nhắm mắt lại liền phải ngủ dạng thừa dịp kia chỉ heo không hề ngươi cho ta giao cái đế sở thức tham một bộ đau đầu dạng đem mãn kiểu cao chân đánh hạ tới ngồi ở bên người nàng rồi rắm vẻ mặt táo bón xác bất đắc dĩ nói ta đã biết cũng hảo cho ngươi thu thập lạc quán hô mãn nhắm hai mắt Về phải nói, phủ thành lao thử không chết tuyệt cũng đều chạy, kia bệnh là sẽ lây bệnh, điền ra như vậy nhiều người, khó cái kia đã bị nhiễm, như thế nào có thể trách ta đâu. Sở thức tha. trà ta muốn gặp ngươi. a đã biết hổ mãn nhãn ra cũng không vén lên. khí sở thức tha đối này nàng neo chính là một đồn méo. Thẳng chờ đến buổi tối, sói con vẫn là không bị tìm được. Bạch thị cấp không được. Nhưng thật ra lại đi tìm xem a kia hải gì cũng đều không hiểu, đi lạc làm sao. Hồ lao cha mệt nằm liệt, còn muốn an ủi lao thê, sở tỉ ngươi ở tìm, ngươi đừng vội, kia hải khôn khéo như vậy, không dễ dàng như vậy liền ném tới ăn cơm, ăn ăn ăn, còn có tâm tình ăn bạch thị nhịn không được, quăng ngã đũa phát hỏa, làm ngươi xem mấy cái hải, ngươi chính là như vậy xem. Nhìn một cái này đều chuyện gì, có điền bị quan tiến đại lao, mãn thanh danh xú đường cái, trong nhà lại như vậy, ông trời cũng quay rối đuổi kịp này nạn đói năm, ngày còn có pháp nhi quá sao. Vội vượng đầu hồ lao trang một phách chán, hắn đem đại lao quan này hồ hữu điển cấp đã quên, này từng cọc từng cái, hắn cũng thực bất đắc dĩ, chắc này đầu tùy ý bạch thị của trách. ngày mai liền đem có điền làm ra tới bạch thị dùng cổ tay háo mạt nước mắt trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu chính mình mấy cái hài bỗng nhiên liền biến hoàn toàn thay đổi mỗi người phiền thoái cuốn thân để cho nàng khổ sở lo lắng vẫn là hồ mãn nàng không một ngày có thể làm người bớt lo hồ lao cha trong lòng cũng toan lợi hại che hồi phát chướng đôi mắt mang theo giọng vui nói ngày mai ngày mai liền đem có điền làm ra tới Ta tổ tiên tạo cái gì ngược, quan thượng như vậy mấy cái hài. Ở cách vách hồ mãn túi đầu không nói, chính mình vì trả thù, làm bên người mọi người đều lo lắng hãi hùng, như vậy thật sự đúng không? Chính là không làm như vậy, khiến cho những người đó cười ở ta trên cổ muốn làm gì thì làm. Muốn như thế nào liền như thế nào? Không, hồ mãn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm dối cha phát ốc. Nàng nghĩ thầm. Chính mình muốn cho những cái đó cái gọi là há mồm câm miệng dư luận người nếm thử họa là từ ở miệng mà ra tư vị, không phải mỗi người đều ở chính mình đầu độc sao. Nếu chính mình là cái người thường, đã sớm lạn chết ở Đại Lao, rất nhiều người đều phải chịu liên lụy. Còn có điền nhiễm, cao nhân nhất đẳng liền tưởng tùy tay đem người nghiền áp Nàng chọn sai đối tượng. Ta hổ mãn, trước nay đều không phải lấy ơn báo toán thánh mẫu. Ta lý giải ngươi sợ thức tha nhẹ nhàng cầm tay nàng, ta nếu là có như vậy bản lĩnh, chỉ sợ có so này càng điên cuồng trả thù, điên nhiễm nàng tính cái thứ gì, liền dám đem người đưa vào chỗ chết. Có thể bị lý giải, hồ mãn không phải không cảm thấy, nàng hồi cầm cái tay kia, mây tan xương tạnh cười, nói, ta tam thúc chuyện này còn phải làm ơn ngươi, phủ nha lúc này ước gì bắt ta nhược điểm, ta nếu làm được người. Không ai điều ta. Không thể tránh khỏi, mấy cái ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm người nghĩ tới Lý Hiển. Từ trước đến nay chán ghét Lý Hiển sợ thức tha, lúc này lại rất hắn đáng thương. Hảo tâm đề nghị nói, ta đem Lý Hiển làm ra tới như thế nào. hô mãn cười nhạo này hỏi lại, hắn vì cái gì bị cấm túc? Còn có thể vì cái gì, Lý ra cùng điền ra là đánh gây xương cốt còn hợp với gân thân thích. Nhân gia không nghĩ ở ngay lúc này cùng ngươi đắc biên nhi bái. Lời này sở thước tha là không tốt, này đây thở dài, không ở để cập lý hiển. Mà bị nói năng thận trọng người, lúc này đối diện không khí phát ngốc, hán tựa hồ ở tự hỏi, thanh âm như là từ chân trời chuyển tới. Ngươi, bọn họ có có thể trị liệu dịch chuột biện pháp? Minh Hạc thấp dọng ứng, là ta cái kia bốn quân khăn tay còn ở. Lý Hiển chuyển khẩu thay đổi đề tài. Minh Hạc hơi ngẩng đầu xem hắn, công, ngươi giống như không có bốn quân khăn tay nếu không làm hầu thư tỉ tỉ các nàng theo một cái. Lý Hiển đỡ đẫn tầm mắt nhìn về phía hắn, biểu cô nương tay nghề không tồi, ngươi thảo một cái lại đây muốn màu xanh lục, ta tưởng ở tổ mẫu tiệc mừng thọ thượng dùng. Là Minh Hạc kỳ quái, công không phải nên hận biểu cô nương sao. Như thế nào còn muốn cái gì khăn tay. Hắn nhịn không được nhắc nhở nói, lần trước biểu cô nương chúng thời tiết nóng, lúc này sợ là còn không có hảo. Hỏi một chút xem nàng có hay không có sẵn ta thích nàng theo đồ vật lý hiển không ôn không hỏa thanh âm truyền đặt nói. la Minh Hạc lui ra, lơ đãng đánh giá lý hiển tái nhợt mặt, đông dưng trong lòng phiếm đau. Nghĩ đến lần trước điền nhiễm bị cảm nắng sự, công cũng tưởng là như thế này, hống biểu cô nương ở Đại Thái Dương ngầm khiêu vũ. Suốt nhảy một canh giờ, Mỹ rằng kỳ danh thích biểu cô nương chân đi siêu vẻo răng múa. Người khác nghĩ như thế nào minh hạc không biết, nhưng hắn biết, đây là công ở biến tướng trả thù biểu cô nương, vì hồ mãn. Lần này người còn bệnh này, công muốn cái gì màu xanh lục bốn quân khăn tay, kia đồ vật cũng còn tính thường thấy, nhưng màu xanh lục như vậy xấu, biểu cô nương như thế nào sẽ có? hú hồ! Hai ngày sau chính là lão phu nhân ngày sinh, biểu cô nương hiện tại tưởng cực lực lấy lòng công, đã biết tất nhiên muốn đích thân động thủ, đến lúc đó bệnh càng thêm bệnh, vạn nhất. Minh Hạc không dám suy nghĩ, lướt qua môn liền sầu khổ một khuôn mặt. "Người tới." Có nha hoàn theo tiếng mà đến, tất cung tất kính nói: "Nô tỳ ở, công hữu gì phân phó?" Lấy băng tới. Nha hoàn ngẩng đầu xem, nói: Ở phóng băng sợ là sẽ quá lạnh, nô tỳ cấp công. Lấy băng tới. Lý Hiển mang theo hai phân tức giận, hai phân âm trầm, đánh gây chọc hắn phiền lòng nha hoàn. Nha hoàn vội vàng đi, hầu hạ người đều biết từ khi công bị cấm túc, hảo hảo tính liền biến âm tình bất định, có khi cởi rộ lên, làm người xem hảo sinh khổ sở. Đại khối băng vận lại đây, đen đuốc sang trưng trong phòng từ góc cạnh tỏa ra hàn khí. Lý Hiển không khỏi phân đem người đều đuổi sở đi. Hắn một kiện một kiện cởi quần áo, thoát chỉ còn một kiện quần lót. Quang chân đi đến trong một góc đem băng trong buồn đại nơi băng ngã trên mặt đất. Từng khối từng khối, đoái thành một chương vương bức giường băng. Hắn chợp mắt nằm ở mặt trên, thấu cốt lạnh từ phía sau thẩm thấu đến xương cốt phùng. Ngắn ngủn trong chốc lát, hắn liền nghe được chính mình hàm. Giang run lên thanh âm. lý hiển nhìn chằm chằm thiêu đốt ngọn nến đông lạnh run lên lại cứng đờ xả ra một cái cười lẩm bẩm nói làng ngươi không thấy ta bên kia bạch thị vì sói con sự tình cấp ngủ không được nàng kết luận nói xác định vững chắc là ném mệnh khổ hại, ở ta nơi này cấp đánh mất ta như thế nào nghĩ đến sói con không người nhà nàng nghẹn ngào một chút đỡ chán tự trách sở thức tha không đành lòng xem cũng là chột dạ Đứng lên nói, ta dẫn người tự mình đi tìm xem, một cái đại người sống, không dễ dàng như vậy ném. Nhưng đừng, nhưng đừng bạch thị vội vàng ngăn cản, kia có thể làm ngươi tự mình đi tìm, rốt cuộc cấm đi lại ban đêm, ngày mai, ngày mai lại đi. Cấm đi lại ban đêm không ngại sở thức tha không được tự nhiên tìm lấy cớ, dù sao cũng là ngủ không được, không bằng đi ra ngoài đi một chút, không chừng liền tìm này kia, kia hải. Đúng vậy, nhân gia vẫn là cái hải. Bạch thị cảm khái này khen nói, kia hù dọa quá ngươi, ngươi còn có thể không so đo hiểm khích trước đây, thật là cái tâm địa tốt cô nương. Cái này sở thức tha là thật ngượng ngùng vội vàng lôi kéo hổ mãn liền đi. Đại bảo nhị bảo bọn họ đuổi kịp. Trông coi xưởng ngày đêm ở bên ngoài thủ, chẳng không ít người. Sở thức tha tùy tiện điểm mấy cái. Làm người chọn viết có sở tự đèn lồng mở đường, gặp được tuần tra ban đêm, quả nhiên cho đi. Hô lòng tràn đầy chung cảm khái một cái sở tự cứ như vậy dùng tốt. Nàng thinh linh hỏi, ngươi buổi chiều gặp qua kia. Nhắc tới hắn ngươi liền có điểm mất hồn mất vía Không có sở thức tha không thừa nhận, nàng lúc ấy quá thất phong độ, cách làm cũng quá kích. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào biết nàng cùng sói con sự, kia chẳng những mất mặt. Hơn nữa có quan hệ danh tiết, Hồ mãn gật gật đầu, không hề truy vấn, dùng tinh thần lực chiều phụ cận xem xét. Nàng bị thương cai chán, vừa động dùng dị năng miệng vết thương liền ẩn ẩn làm đau, màu trắng băng gạc lại nhiễm hồng một mảnh. Lang thang không có mục tiêu đi rồi mấy cái phố, hồ mãn đề nghị tách ra tìm. Nay ở giữa sở thức tha lòng kẻ dưới này, đem đèn lồng phân cho mấy người, ước định hảo chạm mặt địa phương. Liền đều hướng tới bốn cái phương hướng tàng ra. Đại bảo nhị bảo mang theo người một tổ, sở thức tha cùng nha hoàn mang theo người một tổ. Hồ Mãn dẫn người một tổ, phía tây khiến cho hạ nhân đi tìm. Đứng ở bực này ta, sau nửa canh giờ đi hội hợp. Hồ Mãn đối với khêu đèn người sử dụng tinh thần lực, người nọ liền ngoan ngoan gật đầu, giấu ở trong một góc bất động. Nàng thổi tắt đèn lồng, hướng tới sở thức tha phương hướng đi. Nàng chính là quá tín nhiệm sở thức tha, mới có thể đem tìm người chuyện này kéo dài tới hiện tại. Yên tĩnh trên đường phố không có một bóng người, sở thức tha bọn họ tiếng bước chân liền đặc biệt rõ ràng, hồ mãn rất xa truy ở phía sau, tinh thần lực đưa bọn họ xem cái rõ ràng. Chỉ thấy đại tuệ nhi chọn này đèn lồng đi ở sở thức tha bên người tâm chiếu sáng, đệ thấp giọng nói, ta hỏi qua, bọn họ đem người ném vào nước thải giếng. nghe vậy sở thức tha đột nhiên nghiêng đầu chiều đi theo phía sau đảm đương bảo hộ đại hán xem mang theo bực bội nói ném vào nước thải giếng là muốn cho hắn chết sao kia đại hán hắc mặt túi đầu đáp lời thuộc hạ cho rằng tỷ là ý tứ này tỉnh tồn tại ô huế tìm mắt cái kia sao dã vật hà tất ở tìm làm can đại tuệ nhi ra tiếng trách cứ thiên hộ ai cho ngươi gan làm người như vậy cùng tỷ lời nói đại hán trong lòng cả kinh thình thịch quỳ trên mặt đất nhận sai thuộc hạ nhất thời mơ heo che tâm vạn mong tỷ không cần cùng ta này thô nhân chấp nhận sở thức tha từ bị nàng tra sở đại tướng quân ôm này lớn lên nàng một câu làm nhân sinh một câu làm người chết phân lượng có thể nghĩ một cái thiên hộ tự nhiên chỉ có sợ phần quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đứng lên đi sở thức tha tối tâm thần sắc vẫn chưa bởi vì thiên hộ thỉnh tội chuyển biến tốt đẹp nàng vô biểu tình nói mang ta đi tìm hắn ngươi tốt nhất cầu nguyện người nọ không chết không nghe nàng mệnh lệnh là một cái vô pháp nhi cùng hồ mãn công đạo là một khác điều này cũng đủ nàng hỏng tâm tình loát rất một cái thiên hộ thiên hộ lau mồ hôi thật ở trong lòng cầu nguyện kia hải không chết hắn bởi vì bị cắn lại ở thuộc hạ trước mặt ném mặt Thiếu chút nữa liền đánh chết cái kia ngoan cố loại, lúc này cũng không biết người còn có khí nhi không có. Hô! Nghe lén nhìn lén hồ mãn thật dài thở ra, ý thức được chính mình là thật sự xem nhẹ sói con cùng sở đại tỷ an tết, bằng không nàng sẽ không như vậy cố tình khó xử kia. Rốt cuộc có thể là cái gì mâu thuẫn, hai người hơn nữa lần này, cũng chính là lần thứ hai gặp mặt, ở chính mình mí mắt ngầm. có thể có bao nhiêu đại thủ. Hôm nào vẫn là hỏi một chút nàng tự nói một câu, hú hồn dường như theo sau. Đi vào một mảnh vứt đi đất trống, quanh thân trường thô tráng liêu rủ, trên mặt đất nửa người cao cỏ dại, côn trùng kêu vang nít tiếng kêu không dứt bên hai chung quanh có vứt đi viện, không ai trụ, thật là cái rết người cấp của hảo địa phương. Hồ mãn yên lặng châm trọc một câu, nhảy thượng cây liếu. ẩn một mảnh góc áo cũng không lộ Sở thức tha dẫn theo làn váy Ở mặt cỏ chảy Lỗ thai theo bản năng dựng thẳng lên Tới nghe động tĩnh, Trừ bỏ tiếng bước chân Ở không mặt khác Nàng nhăn này mày liền không buông ra quá Ở trong lòng mắng to chính mình phí Cái này kính nhi làm gì Lần sau ở gặp được kia nhất định phải bình tĩnh Một cục đá lớn bị thiên hộ nâng khai Hồ mãn một chút liền Thấy bên trong hơi thở thoi thóp người hắn thân leo lên ở giếng trên vách chỉ lộ ra mũi trở lên miệng giếng chiếu sáng tiến hắn rộng mở mở trong ánh mắt toái chiếu sáng mắt như trong đêm tối thoảng qua lưới lao vô bi vô hỉ không có bất luận cái gì di động nếu không phải nhìn đến hắn trận mắt hồ mãn đều sai cho rằng này đã chết nàng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm mày nhăn chết khẩn đem tinh thần lực gần núp nước vào thấp mới nhìn đến sói con là treo không Lấy hắn phát dục bất lương thân cao còn với không tới đáy giếng. Một người ở như vậy tình cảnh hạ phải trải qua cái dạng gì tuyệt vọng, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. hố mãn đằng khởi nhàn nhạt bực bội, dùng tinh thần lực đem sói con thác cử trụ. Sói con không cảm giác nửa người dưới đột nhiên một nhẹ, hắn tĩnh mịch mắt giật giật, đình chỉ tự hỏi trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm. Hảo hài kiên trì một chút, bọn họ là cứu ngươi đi ra ngoài. Ngoan ngoan theo chân bọn họ đi, ta liền ở phụ cận ngươi đừng sợ. Tỷ tỷ hắn đầu lưới giật giật, ở trong lòng kêu cấp chính mình nghe. Hắn tĩnh mịch trong ánh mắt rót vào một tia không khí sôi động, không chịu khống chế lạc nước mắt, trong miệng không tiếng động kêu tỷ tỷ rốt cuộc phá tan hết hầu. Tỷ tỷ đơn giản hai chữ, bao hàm thiên ngôn và ngữ. Bung ra đã không phải chính mình đôi tay, hắn rửa giếng vách tường gào khóc. Lại có không có sinh tử gian, bị người cứu rỗi tới cảm động. Hắn là ở rừng sâu, chạy vội nhảy lên, tự do buôn phóng tinh linh, khóc thút thít tới khắc thường tê tâm liệt phế, nghe hổ mãn, suýt nữa ý nhảy xuống đi. Đồng dạng, bị hoảng sợ sở thức tha đầu tiên là buông lỏng ra khẩu khí, lại nhịn không được cái nấy, mang theo liền chính mình cũng chưa phát hiện may mắn, dò ra hơn phân nửa cái thân triều thâm trong giếng tê uy. Ngươi còn sống sao? Nghe vậy, kia tiếng khóc đột nhiên im bặt, đổi thành bạo nộ sói chu. Hắn nhớ rõ, nhớ kỹ thanh âm này. Đình hồ mãn ra tiếng chân an, trước ra tới, mạng sống mới có thể tiếp nảy tê nghe tỷ tỷ nói. Nàng thanh âm vang vọng ở trong đầu, tưởng xem nhẹ đều khó, sói con dần dần đem gạo giống biến thành trưởng trường đoạn đoạn thấp minh. Tuy rằng đã tinh bì lực tẫn, nhưng như cũ không có đình chỉ. Tỉ. làm sao bây giờ? Đại tuệ nhi giơ đèn lồng, cũng không chờ thấy rõ giếng nội tình huống, thật sự là quá sâu, làm khó người này còn có thể căng này sống lâu như vậy, chỉ là tuyệt vọng cũng hù chết đi. Sở thức tha nhăn này mày nghĩ cách, sắc bén đôi mắt nhìn về phía thiên hộ, đi tìm thẳng. Là thiên hộ sờ soạn đi phụ cận nhân ra tìm thẳng, đi tới đi tới, ai u một tiếng. mặt chiều hạ quăng ngã cái ngã xớp, miệng vừa lúc khai ở trên tảng đá, cộm đầy miệng huyết. cách lao hảo hảo lộ như thế nào liền quăng ngã tắc. ẩn ở, ở hắn phía trên trên cây hồ mãn tưởng đây là cái là tự cấp hắn tới một chút, liền quăng ngã một chút thật sự là quá tiện nghi hắn. nàng mắt lạnh xem, rốt cuộc là trước đem sói con cứu đi lên quan trọng, muốn thu thập cái này thiên hộ, cơ hội có rất nhiều. bên này xương. Sở thức tha đôi tay trống ở bên cạnh giếng liền này ánh nến chiều hạ xem, thấy không rõ, không chịu cô đơn nói, vừa rồi ngươi kêu tỉ tỉ là có ý tứ gì. Mãn sao? Sói con đã nhắm mắt lại tạm làm nghỉ ngơi, hắn trên người đã thương, đã thương, còn có từ miệng giếng thượng rơi xuống té bị thương, ở nước bẩn phao lâu như vậy, lúc này có thể bảo trì thành tỉnh thực không dễ dàng. Hiện tại trong lòng có thấp trong đầu liền hôn hôn trầm trầm lên, ở giếng trên vách không đáng tin cậy thân mềm này hướng trong nước hoạt. hố mãn dùng tinh thần lực toàn bộ đem người bao bọc lấy, trên trán ẩn ẩn đau lên. Không ai đáp sở thức tha nói, đại tuệ nhi liền cấp chủ đệ bậc thang, này khả năng còn không có học được tiếng người. Sở thức tha nhận đồng gật đầu, thật là cái dã nhân, như vậy có thể sống, người thường sợ là sớm mất mạng. Lời này thở dài, nàng bật cười, ta này cũng coi như dung túng thủ hạ thảo gian nhân mạng, cùng điền nhiễm sắp xỉ, cũng không biết hồ lòng tràn đầy nghĩ như thế nào ta, nàng trả thù lên, à, do người. Nhưng tướng quân nàng là cái bảo đại tuệ nhi phiết này miệng nói, xong rồi theo bản năng chuyển này trong mắt nhìn xem. Sở thức tha từ bỏ thấy rõ giếng nước, chuyển cái thân ngưỡng mặt nhìn về phía bầu trời đêm, nói. Nàng đâu chỉ là cái bảo, đó là cái kỳ nhân, một cái có thể địch thiên quân văn mã, người như vậy dễ dàng trêu chọc không được, nàng quá quỷ dị. Nàng hắc hắc tự ngôn tự cười, liền tránh bạc đều là một phen hảo thủ, nhân tài a. Đây là khen. Hồ Mãn chỉ nghe ra trong đó nguy cơ, bị Sở tướng quân theo dõi, Phúc Họa tương ý a. Đi trong chốc lát thiên hộ không dám làm sở đại tỷ nhiều chờ. Che lại đau cắn răng miệng chạy về tới, trong tay còn lấy này một bó dây thừng. Thiên hộ nói, ta đem thẳng cột vào trên cây, thuộc hạ đi xuống đem người lộng đi lên. Chiếu thiên hộ ở bên hông trói lại thẳng, đại tuệ nhi hiệp trợ, đem hắn buông đi. Lớn như vậy động tĩnh sớm đã thoát lực sói con rộng mở mở mắt ra, liền như vậy ẩn ở trong bóng tối lẳng lặng xem này, giống chậm đợi đưa bên miệng con ngồi, cung khẩn toàn thân. bình tĩnh thả hưng phấn đừng nào lên đi hổ mãn nói âm chưa lạc người cũng đã nào lên đi vận sức chờ phát động đã lâu này đây phát đặc biệt chuẩn a a thảm thiết tiếng kêu từ thâm giếng truyền ra tới phá lệ âm trầm thận người thiên hộ treo ở thằng thượng lắc lư cùng quỷ thắt cổ dường như xem sở thức tha xoa xoa cánh tay trách cứ nói đường hô toàn thành người đều nghe thấy được sói con ôm hắn hai chân liều mạng cắn ở hắn trên đùi thiên Hộ tránh không khai tay lại với không tới trên đùi gặm cắn cảm giác càng ngày càng đau hắn cảm thấy chính mình phải bị ăn luôn không màng mệnh lệnh kêu rên một chút con lưng miết này nắm tay chiều phía sau người tạp phán đoán nguy hiểm nhẫn lại mười phần là động vật bản năng sói con cũng cụ bị nắm tay không huy đến trên người hắn liền như hầu tay chân cùng sử dụng dẫm lên người đi lên Ở thằng thượng tay không leo lên thể lực sung túc huống hồ khó khăn, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là thượng không được hạ không được. Tỷ tỷ sói con lẩm bẩm tự nói, ngưỡng mặt nhìn về phía không trung, kia đầy sao điểm điểm bầu trời đêm trong mắt hắn biến ảo thành tỷ tỷ kiên nghị mặt mày. Hắn đã chịu ủng hộ, trong thân thể chợt tụ tập một cổ lực lượng làm hắn có thể không ngừng leo lên, thực mau liền xuất hiện ở miệng giếng. Hắn bị ánh đến ánh lúc sáng lúc tối mắt thẳng tắp nhìn về phía sở thức tha mặt. Xú nữ nhân. Cắn răng nói từ hắn trong miệng ra tới phá lệ dùng sức, gàn từng chữ một, rất là rõ ràng. Nghe vậy, sở thức tha trong lòng một đột, ngơ ngác nói, ngươi hội thoại. kia không phải mái hồi ước lại nổi lên trong lòng, nàng mặt hốt đỏ, bực. Nàng rôi tay liền phải đẩy còn leo lên ở thằng thượng sói con. Cái gì muốn bình tĩnh lúc này toàn bộ là cho má. Coi nàng vì thù địch sói con sao có thể không có phòng bị, hắn chẳng những không trốn, còn túm chặt kia chỉ ung tùn tay ngọc. Sở thức tha thượng thân không trọng đầu giếng giường như một đầu tải xuống dưới. a tỷ tỷ đại tuệ nhi hồn đều hạ rớt, phát đem lại đây, đầu ngón tay sở đến một mảnh góc áo. a não phiếm trống không sở thức tha khàn cả giọng điên cuồng gào thét, têu hồi lâu. Mong muốn đau đớn không có đánh út lại, nàng đôi mắt mở một cái phùng, một cái nghiêng quải này hắc ảnh ánh vào trong ánh mắt, thấy không rõ mặt, ở hướng lên trên xem, là bị khung trụ một mảnh bầu trời đêm. Nguyên lai, nàng không rơi xuống, còn ở bị sói con bắt lấy tay. Tỉ, ô ô ô đại tuệ nhi nằm liệt giếng duyên nhi thượng khóc không thể chính mình, hù chết nàng. Đem ta kéo lên đi sở thức tha cảm thụ này treo không đáng chết cảm giác, nghiến răng nghiến lợi đối với hắc ảnh mệnh lệnh nói, lại miệng cọp gan thỏ, thanh âm phát run, trong lòng ngực kinh hoàng không ngừng. Đem nàng kéo lên đi hồ mãn cũng như vậy dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, nếu không phải nàng ngăn cản kịp thời, sói con kia sẽ lòng tốt như vậy còn chảo này sở đại tỷ tay không bỏ. Thật con mẹ nó, giống như bóp chết hắn. Hô mãn đem nắm tay nắm chặt kéo kẹt vang. Sở đại tỷ là tốt như vậy chọc sao? Dám như vậy lộng nàng, này là một tay chết tử thế. Đại tuệ nhi đem nắm tay cắn ở trong miệng, dầm chân khóc dòng nói, đáng chết cầu đồ vật, ngươi nếu là dám buông tay ta muốn mạng ngươi. Nàng tại chỗ cấp xoay quanh, nhắc mãi làm sao bây giờ, một phát tàn nhẫn liền tay không túng thẳng. Sở thức tha đã bị điếu hô hấp khó khăn. Đại tuệ nhi lôi kéo thẳng nàng liền đi theo hoảng, lúc này tàn nhẫn không được hộp máu, nàng vội vàng ngăn cản, Đường tốn, trước một bên đợi. Đối với hát ảnh, nàng ý đồ tâm bình khí hòa nói, người đem ta kéo lên đi, hai ta thủ xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? Xú nữ nhân ba chữ vẫn là ở trong thôn ở mấy ngày cùng người học, sói con căn bản nghe không hiểu nàng ở lại nhải dài dòng gì. Hắn chỉ có thể bằng cảm giác phán đoán, lời này là hảo ý, vẫn là ác ý hơn nữa hắn cánh tay đã không chịu nổi một người trung trọng lượng, thân thoát lực phát run, nhưng tỷ tỷ không thể buông tay, nhưng hắn tàn nhẫn không được an sống rồi cái này số nữ nhân. Phía dưới còn truy này một cái thiên hộ, xem tình huống này hắn dưới mặt đất mắng. Sói con trong lòng thiên thần giao chiến, hắn một có buông tay ý tưởng, hồ mãn lênh khốc. Mang theo mệnh lệnh thanh âm liền ở trong đầu quanh quẩn, này đây tay ngược lại là càng trào càng chặt. Đừng buông tay, chúng ta cùng nhau đi lên, ta làm đại tuệ nhi trước đem ngươi kéo lên đi tốt không? Ngươi yên tâm ta sẽ không đem ngươi như thế nào dưỡng, ta có thể thể sở thức tha run lên thanh âm thành kính vô cùng, rất bình tĩnh nghĩ, hiện tại hai tay đều bái sói con, không dám đi phản thẳng. Linh này chỉ tay ai biết người này có thể hay không đằng ra tay tới đem thằng lộng đoạn, như vậy cao khoảng cách, không ngã chết cũng bị bên trong thủy sặc đã chết. Nàng con không có sống đủ. Hồ Mãn cũng thay đổi rụ rỗ chính sách, nói, hảo hài, nghe tỷ tỷ nói, ngươi đem hắn kéo lên ta đưa ngươi sẽ trên núi đi, ngươi muốn làm sao đều có thể. Nhưng mà, đều là vô dụng công. sở hữu ngôn ngữ đối sói con tới đều là cái hiểu cái không hắn chỉ có thể thông qua ngữ khí phán đoán hắn nghe theo vô pháp cự tuyệt thanh âm cắn răng dùng hết toàn thân sức lực đem sở thức tha kéo lên ôm vào trong ngực cái này thời điểm sở thức tha nơi đó còn quản nam nữ thụ thụ bất thân kia một bộ nhưng trong lòng kinh hoàng này theo bản năng trốn tránh thân không dám tới gần ướt rầm dề người sói con chát này đầu đi xuống xem Là người nọ đem hắn như rác rưởi cử qua đỉnh đầu ném xuống tới. Hắn nghĩ nghĩ, túi đầu dùng tay ở sở thước tha trên người sở. Hô sở thức tha há to miệng, gần chết giống nhau chịu khẩu khí, bang phất tay vứt ra tới một cái tác, đánh vào sói con trên cằm. Nàng khí phát run, nước mắt một chút liền rơi xuống, khóc lóc nói, ta nhất định phải giết ngươi, hôn đảng. Nàng biên khóc biên đánh, xoắn thân. Một chút bình tĩnh dạng cũng không có. Thiếu chút nữa ngã xuống đi nàng không khóc, bị điếu dọa đến phát run không khóc, nhưng lại nhiều lần, này nhìn, sờ soạn, nàng là cái nữ hải nhà, như thế nào có thể như vậy không tôn trọng. Ngao sói con miệng vết thương bị đánh đau lợi hại, đối với sở thước tha mặt cảnh cáo, hắn trong mắt một chút ái mội tình sắc cũng không có, chỉ có không kiên nhẫn hung quang. Thô lịch bàn tay có mục đích đến ở mảnh khảnh vòng eo phụ cận lung tung bút ve, không phải chiếm tiện nghi, mà là ở trong trí nhớ truy thủ. Chính là sợ thước tha không biết ta, trong lòng phiếm sỉ nhục, phiếm bị khuất, tay chân cùng sử dụng dãy rùa Số nữ nhân lần này hắn giống nhanh nhẹn nhiều, hoàn nàng eo cánh tay trả thù đúng vậy đem người giam cầm phát đau. Hắn sợ soạn nửa ngày cơ hồ muốn từ bỏ. Rốt cục là làm hắn ở bên hông đem trùy thủ sờ đến, dùng ngón tay cái đẩy ra trùy thủ vào đao, đối với thằng cắt lấy đi. Đầu tiên là A một tiếng, sau là thình thịch tạp vào trong nước thanh âm, thiên hộ rơi vào đi, phịch này kêu cứu mạng. Sở thức tha có điểm nốc, liền này ánh trăng hai mắt đấm lệ mông lung liếc sói con mặt xem, treo lanh quang trùy thủ thiếu chút nữa chọc ở trên mặt nàng. Nàng vẫn làng ngốc. theo bản năng sờ sờ eo đụng tới ngạnh bang bang ngu bàn tay bị điện giật dường như nàng chạy nhanh bắt tay thu hồi tới sai mở mắt không dám nhìn hắn có điểm hiểu được vừa rồi là chuyện như thế nào nhưng là mạo phạm chính là mạo phạm nhìn liên hoàng trò khơi hài hồ mãn đỡ chán đột nhiên có điểm hiểu được sở đại tỷ vì cái gì muốn giết kia một cái thiên chi tiểu nữ từ eo đến phía sau lưng ngực thiếu chút nữa bị sờ vẫn là bị một cái liền tiếng người đều sẽ không dã nhân sở thay đổi ai đều muốn giết người đi huống chi đây là bảo thủ cổ đại nếu là làm người đã biết sở đại tỷ sợ là gả không ra chính mình có phải hay không hẳn là cấp sói con tìm cái phong thủy bảo địa đâu hảo cho hắn nhặt xác một phát sinh như vậy sự kia đèn lồng liền diệt bọn họ có ở nơi tối tăm này đây đại tuệ nhi chỉ nghe được khóc đều lại không thấy được Nhưng này càng dễ dàng làm người hiểu sai. Này đây nàng dẫn theo tùy tay nhặt côn muốn đánh. Lúc này lại không động tĩnh. Nàng cho rằng làm sao vậy? Nửa cái thân đều chát ở giếng. Vội hỏi, tỷ Người làm sao vậy? Tỉ. Ta không có việc gì sở thức tha khàn khàn thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Lấy tay làm đại tuệ nhi kéo nàng. Với lúc có côn, nàng bắt lấy côn. sói con liền phi thường không phong độ bông tay nếu không phải vì truy thủ hắn đã sớm đem cái này xú nữ nhân ném xuống ai cản trở này đều không hào xử sói con đoán hận nghĩ đem người ném xuống cảnh tượng trong tay còn quay cuồng này truy thủ xem không chút khách khí nhét vào trong lòng ngực hắn theo thẳng bò lên trên đi người khác còn không có đứng vững sợ thức tha bay tới một chân méo quyển chiều lảo đảo bóng dáng tạp đi lên sói con xoay người liền cùng nàng đánh vào cùng nhau Từ đại tuệ nhi gia nhập hắn căn bản là không phải đối thủ hồ mãn cân nhắc một chút làm sói con chạy mau lúc trước nàng không xuất hiện hiện tại cũng không đi xuống tất yếu vạn nhất sở đại tỷ bức nàng động thủ làm thế kia nàng chỉ có thể lạc cái chư bát giới chiếu kính trong ngoài không phải người kết cục xê dịch né tránh Vẫn là bị đánh chung sói con không chút do dự chiều này một phương hướng chạy. Truy sở thức tha cắn răng đuổi kịp, không tính toán làm này nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Nhưng trước nàng một bước đại tuệ nhi nhắc nhở nàng, giếng hạ còn có một người, còn có một cái thấy toàn bộ hành trình thiên hộ. Thất thần trục bánh xe biến tốc, nơi đó còn có chạy lên cùng lang giống nhau mau nhai con. Trở về sở thức tha dừng lại, nhanh chóng quyết định. Làm đại tuệ nhi đem thiên hộ lộng đi lên Bên kia Dựa vào đối tinh thần lực quen thuộc cảm sói con vào một cái ngõ nhỏ Tỉ tỉ Hắn ở trong lòng kêu một câu Vọng mà dừng bước Nhìn hồ mãn thân ảnh không hề tới gần Hắn vẫn như cũ quên không được Bị treo ở trên vách núi tuyệt vọng Nhưng Tựa hồ cũng không như vậy hận Hồ mãn giữa mày hợp lại này Một ngọn núi Đi tới vài bước Ánh mắt so ánh trăng trả hết lãnh. Nàng càng tới gần, sói con liền theo bản năng chiều sau trốn, thẳng đến xúc tiến góc tường. Người còn biết sợ. Hồ mãn quả thực là buồn bực, đây là không phải cùng sở thước tha bát tự không hợp. Sói con trước mắt, xúc này dạng có chút đáng thương hề hề. Biết do hắn nghe không hiểu, hồ mãn vẫn là nói về sau ly sở thước tha xa một chút, lại có lần sau. Ta liền nhìn ngươi đi tìm chết, còn có thể tỉnh điểm tâm. Sở thứ tha. sói con động động miệng, thanh mắng, xú nữ nhân. Một cái bạo lật đập vào hắn chỉ có tóc ngắn cha trên đầu, rông một tiếng, đặc biệt vang. Hắn che đầu, ố ô, ô gầm nhẹ. Trong ánh mắt rõ ràng lóe quật cường quang. Con mẹ nó chạy không chạy hồ mãn thô bạo mắng. Ta đều không bằng đi đàn gậy thai trâu, chó ma không hiểu ngọn ý. Măng chửi người nói nhưng thật ra học mau. Giao hấn một cái vốn là sợ nàng người, hô mãn cấp chính mình tức giận đến quá sức, cũng không nhiều lời, bắt lấy sói con rách nát cổ áo, đề này nhảy lên nóc nhà. Này tư thế có thể đem người cắt đứt khí, sói con nhưng không trông cậy vào nàng có thể lương tâm phát hiện ôn nhu điểm. Chính mình động thủ vòng lấy nàng eo, tâm tư chạy thiên đem nàng cùng cái kia xú nữ nhân làm đối lập. Đều là eo thon thon thon một tay có thể ôm hết, nhưng tỉ tỉ càng tốt. Khoe miệng run rẩy hồ mãn đổi thành nắm chặt hắn phía sau lưng siêm y quyết định về sau muốn dạy giáo này cái gì kêu nam nữ có khác. Mang người này đi hội hợp địa phương, những người khác đều ở, đương nhiên, trừ bỏ sở đại tỷ. Làm chúng ta hảo tìm, ngươi đi đâu nhi? Nhị bảo sụ mặt chất vấn hồ đầy người sau cái đuôi. sói con đầy mặt lệ khí nhìn lại hắn liền cái hừ đều thiếu phụ. này nhị bảo khí tuyệt hồ mang thực khách khí đối sở ra kia mấy cái hạ nhân nói làm phiền các ngươi sở tỷ còn không có trở về các ngươi đi tìm xem đi không cần ta đã trở về sở thức tha hướng là cái gì cũng không phát sinh giống nhau mang theo đại tuệ nhi còn có ướt đấm thiên hộ tử trong một góc đi tới nhìn kỹ Nàng vô luận là quần áo vẫn là kiểu tóc đều có chút hỗn độn biểu tình nhưng thật ra thử can tưởng, còn mang theo điểm ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng xem này Hồ Mãn nói, ngươi từ chỗ nào đem hắn tìm trở về. Ta đi tìm các ngươi thời điểm đụng phải Hồ Mãn nói dối, còn biết rõ câu hỏi, các ngươi không gặp được này. Nàng lời này đạp sói con một chân, quát lớn nói, cấm sở tỉ dập đầu nói lời cảm tạ. Nhiều! ở liền thành miệng vết thương thượng giải mối. Đống nhiên lại chính mình thiếu đạo đức. sói con bị đá lào đảo, hướng nàng giống lên một tiếng, ở cách xa xa, nhìn sở thức tha ánh mắt vẫn là như hổ rình ngồi. Tận lực làm chính mình bình thường sở thức tha nói, cái này khách khí, về đi, bạch mãi mãi hắn sao sợ là muốn lo lắng. Đường cũ phản hồi, đã là khuya khoát. Biết sở thức tha yêu cầu lặng lặng, Hồ mãn cùng nàng nói ngủ ngon, liền tiến đến bạch thị phòng ngủ. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Bạch thị chính cấp sói con kiểm tra miệng vết thương, rách nát áo ngoài đều cởi, vừa lúc bị hồ mãn xem vừa vặn, kia gầy gầy phía sau lưng tràn đầy vết thương, nhìn thấy ghê người, như là bị quất. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua xoay qua thân, đi ra ngoài. Liền nghe bạch thị ở trong phòng mắng chửi người, thơ khóc. Sợ là đau lòng đi, mãi mãi cũng thật thiệt lương. Đây là ai đánh? Hạ như vậy tàn nhẫn tay, còn có hay không vương pháp? Bạch thị nhìn về phía sói con hỏi, vai biến, nhân ra chính là nghẹ không hiểu. nang liên cùng hồ lao cha nhắc mãi, ta thật là hại này hài, hảo hảo người, nhìn cấp đánh, về sau gì cũng không thể làm hắn ở về trên núi đi, chúng ta dưỡng. Hành hồ lao cha mày nhăn chết khẩn. Lấy khăn tâm cẩn thận cấp vóc người người thiếu niên lao, rất là khâm phục khen, thật là hảo, chịu như vậy trọng thương còn có thể không rên một tiếng, đại nhân cũng khiêng không được. Kia thon dài trên đùi trải rộng điều điều xương đỏ, mỗi điều đều có ngón tay hầu, đây là bị ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Hồ Lao cha càng thêm đáng thương hắn, nhìn người ngủ rồi, hắn cách cửa phòng đối hồ mãn nói, đi lấy vẹn mìn sư lìn lại đây. này hai sợ là sẽ nóng lên, lúc này liền có điểm không bình thường. Hồ mãn đẩy cửa liền vào được, chọc đến bạch thị mắng, ngươi liền sẽ không gõ gõ cửa a. sơ sớm mũi, nàng dứt khoát đứng ở cạnh cửa đem đã sớm lấy lại đây thuốc trích đưa cho hồ lao cha. ra cả mắt mở, ta chỗ nào thấy được, ngươi đi. hồ lao cha bất thời giờ đoán trách một câu, bưng chậu nước đi ra ngoài. Lại đây đi bạch thị một miệng ghét bỏ, đem thiếu niên cái đến kín mít. Hồ mãn qua đi ước lượng này đem bị sốc lên điểm, lại chọc bạch thị mắng. Dù sao chính là nàng làm gì đều không đúng. Kim tiêm một chui vào đi, thiếu niên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngao một tiếng, bị hồ mãn xẻo liếc mắt một cái thành thật. Ngày kế, thiên không lượng, sửa ngoại đã bị người vây quanh, bọn họ đây là không phải tới tập người. Đều là vì cái gọi là dược, một đêm công phu, có trị liệu dịch chuột dược lời này truyền khắp toàn thành, có thể thấy được lời đồn đãi huy lực. Con hào có sở ra quân thủ, kia đỏ thâm lưu kim thiếp nước chảy dường như hướng trong viện đưa đều là có quyền thế. Bọn họ có bị bệnh, có không, nhưng đều có một cái đặc điểm, sợ chết. Sở thức tha gọi tới trong nhà đại quản gia, nhất nhất từ chối. Đại quản gia nâng hai phân thiếp. Đưa cho sở thước tha quyết định, là điền ra cùng Lý ra, còn tự mình tới người. Trước chiêu đãi này sở thước tha lấy này thiếp tìm Hồ Mãn, đánh gãy nàng cùng Chu Tu Đạo, ngoài ruộng hai nhà đi tìm phủ, Lý Hiển bị bệnh, nóng lên, sợ là cảm nhiễm dịch chuột. Hồ Mãn xoa bóp giữa mày, ừ một tiếng, ta vừa rồi đến chỗ nào rồi. Chu Tu nhún vai, nói, đến dị ứng. Trước đêm lìn rót vào nước muối, đại khái đại khái nửa ngón tay nhiều như vậy, cách 15 phút không thành vấn đề mới có thể tiêm vào lìn. Cái này cần thiết nàng tăng thêm ngữ khí, cần thiết mỗi người đều làm, có bất lương phản ứng suy nghĩ biện pháp khác. Nàng lại nghĩ nghĩ, luôn mãi nói rõ vệ sinh vấn đề. Xong rồi, nghe khách đều nhìn nàng. Hồ mãn bất đắc dĩ, gặp được có quyền thế. Liền trước phái cái thuần thụ không đi thuốc sổ A, đều xem ta làm gì. Sở thức tha phá đám, ngươi còn mặc kệ là ai đều xếp hàng đâu. lý ra đi, điền ra đâu. Điền nhiễm bèn mình sư lìn dị ứng, không thể dùng dược, còn dùng ta giáo. Hô mãn cùng thật sự dường như, trả thù người còn thoải mái hào phóng. Nhân ra nhưng không minh bệnh người là điền nhiễm, ta phái người đi, chính là lý hiển A. Đáng thương lạc sở thướt tha tấm tắc than đi rồi. Ngươi thật không đi xem hắn sợ là sớm mong này gặp ngươi chu tu nhịn không được hỏi. Băng nhảy nhảy hồ mãn khúc này ngón tay đập vào trên bàn, có nhọc lòng bắt quái công phu, không bằng đi thôi này đó giảng cấp huấn luyện người nghe. Chế dược người lại tới nữa một đợt, đều là tay mới, dùng này thả không yên tâm. Ta đây liền đi thích ngươi, lý hiển thật là xứng đáng, chu tu lắc đầu thở dài. Nên làm gì làm gì đi. Hồ mãn cũng đem người ném tới sau đầu, đi hậu viện xem kinh chập đi. Kinh chập, Hồ kinh chập, là Hồ lao cha cái này một nhà chi chủ chiếu hai tư tiết cấp sói con lấy tên. Từ đây về sau hắn chính là Hồ ra người. Nội thành, Lý gia, Lý hiển thất vọng đảo hồi trên giường, hắn cho rằng, chính mình bị bệnh, có thể đem Hồ mãn mời đi theo. Hắn có rất nhiều lời nói muốn, muốn giải thích, lại không, hắn liền phải điên rồi. Ta muốn gặp ngươi, ngươi biết không? Lý Hiển nhìn chằm chằm màn, ở trong lòng hỏi cái này không ai trả lời vấn đề. Lý Phu Nhân cho hắn dịch dịch góc chan nói, hiện nhi, kia dược ta nhìn, sợ là không an toàn, trước dùng đi phong hàn chén thuốc thử xem. Đã đem người đuổi đi. Lý Hiển như là không nghe thấy. Càng giống không nghĩ để ý tới nhắm lại sung huyết mắt, trên mặt phiếm không bình thường đỏ ửng. Người này hài Lý Phu Nhân sở này hắn cái chán trước mắt đau lòng, làm người đem dược đoan lại đây. So bất luận cái gì thời điểm đều thuận theo Lý Hiển đem dược uống lên, nhắm mắt lại thiền miên. Lý Phu Nhân tự mình cho hắn lau chuỗi phía sau lưng, hống này hắn ăn cháo, hắn đều nhất nhất thuận theo, chỉ là một câu cũng không có. Ngươi cùng nương câu nói được không lý phù nhận ngự trung mang này khóc nước nở, càng nhiều vẫn là đau lòng. Nàng như thế nào không biết nhi như vậy đạp hư thân là vì cái gì, nhưng càng là như vậy, càng phải ngoan hạ tâm, không thể tùy ý nhà mình thiên chi tiêu hài đi lấy lòng, đi mê luyến một cái ở nông thôn nha đầu. Hắn hiện tại vì cái kia hồ mãn, cái gì đều làm được, nếu như vậy đem kia ở nông thôn nha đầu nhận được trong nhà tới liền thôi. Nhưng ra tới nhiều như vậy sự, người sáng suốt đều biết kia nha đầu không phải cái dễ chọc đến, lại sửa trị nhà mình chất nữ, kết thủ, nàng như vậy ở nông thôn nha đầu lộng về nhà chính là loạn gia căn bản, không đánh chết chính là tiện nghi, nhà mình nhi trăm triệu không thể ở cùng nàng tiếp xúc. Ta muốn ngủ một lát Lý Hiển khàn khàn thanh âm như thế nói. Đây là ở đội người, Lý Phu nhân khổ sở nhìn hắn. Đem hầu hạ người dặn dò một lần, rốt cuộc là đi rồi. Người vừa đi, Lý Hiển liền xoay người lên, đem hầu hạ người toàn đuổi ra đi. Hán thủ sẵn giọng mắt, đem dạ dày đồ vật toàn phun ra. Vốn là bệnh này, lan lộn xuống dưới cả người run lên, hán khó chịu ỉ trên giường trụ thượng niệm hồ mãn tên, một lần, một lần tưởng nàng. phảng phất như vậy niệm đi xuống, nàng là có thể nghe được giống nhau. Nhưng mà môn một bị đóng lại, vốn nên rời đi Lý Phu Nhân đứng ở cạnh cửa, đỏ hốc mắt. Phu Nhân! Công ở như vậy đi xuống nhưng làm sao bây giờ nha? Hầu hạ Lý Hiển nha hoàn hầu thư vội la lên. Về sau đừng cho hắn bên người ly người Lý Phu Nhân ném xuống lời nói liền đi rồi. Nàng không muốn nhìn thấy tuổi còn trẻ nhi liền vì tình sợ khốn, liên tiếp làm chuyện ngu xuẩn dạng. Mà điền ra bên kia... Sinh bệnh không ngừng điền nhiễm một cái, thượng đến chủ, hạ đến tư nha hoàn, đến dịch chuột giả đếm không hết, rối loạn bộ. Cái gì? Liền tới rồi hạ nhân. Điền gia đại lao ra kinh ngạc một câu, bệnh trạng mười phần mặt liền đen, nhàn nhạt một câu, thật lớn giá. Đủ để minh hắn trong lòng bất mãn. Lao ra, kia dược cách dùng là ở phía trước sở không thấy, nếu không phải có họ sở cái kia điên nha đầu trộn lẫn. Ai sẽ tin này hư hư ảo việc điền ra đại phu nhân nhớ mày nói. Trước đem dược cấp hạ nhân thử xem điền lao ra nắm chặt nắm tay để ở bên ngôi khủ hai tiếng. Ách giọng nói, tam cô nương đâu? Một điền nhiễm, điền phu nhân hắc càng đen. Nhà chúng ta hảo cô nương chính cấp lý hiển kia theo khăn tay đâu. Thật là. Nàng rốt cuộc là nhịn không được nói. Thật là ủ rũ không nàng dung túng hạ nhân hại người. Như thế nào sẽ có trận này thái họa Nội thành này rất nhiều người, lừa lừa kêu láo ra trước này dịch chuột, không phải trả thù là cái gì. Lời này muốn ngược dòng đến nửa tháng trước, hồ mãn mới vừa tiến đại lao lúc ấy, nàng cái thứ nhất trả thù đối tượng tự nhiên hẳn là điền gia chỉ là điền gia tài đại khí thô, có người có dược, không như vậy nghiêm trọng thôi. Ở điền gia đại lao gia đã sớm bị bệnh hồi lâu, lại lặp đi lặp lại chỉ không hết. mới không đẳng ra tay tới thế thân cha không hề ra chất nữ giải quyết hồ mãn điên đại lao ra nói quá mấy ngày tam cô nương bệnh có khởi sắc liền khởi hành vào kinh đừng ở làm nàng theo cái gì khăn tay chạy nhanh hảo là đứng đắn sớm đi sớm sạch sẽ ta đây đối ngoại tuyên bố bế khách ngày mai là lý gia lão thái quân ngày sinh nàng nhất định phải nháo ta một cái làm bá mẫu nhưng thật ra so nàng kia nương còn nhọc lòng Điền phu nhân mang theo bất mãn, nàng trước kia vẫn là rất thích điền nhiễm, nhưng hiện tại điền nhiễm thanh danh bị người ở trong miệng nhai trăm ngàn biến, liền tính trong nhà áp chế lời đồn đãi, kia ghen tị, xuân độn chờ nhục nhã danh dự gia đình thanh danh vẫn là làm dân cư khẩu tương truyền. Trong nhà mặt khác cô nương làm sao bây giờ? Điền nhiễm sớm chọc người phiên chán. Vậy nốt lại mất mặt xấu hổ loại này lời nói hắn điền đại lao ra là sẽ không. Hắn dừng một chút nói, đem lão chu gọi tới. Hai nhà người dù sao đem sở thức tha khí quá sức, nhưng nghĩ nghĩ cũng tiêu tan. Bên này xương, hồi lâu không thấy hồ hữu điển, từ đại lao ra tới. Hắn là thật bị tội, cả người khí chất đều biến tối tam, thấy bạch thị liền ôm này nàng chân khóc lóc kể lể. hô mãn nàng hảo tàn nhẫn tâm, ta là nàng thân thúc à, nàng là có thể đem ta nhốt ở lao cơm lâu như vậy. Về sau ta nhưng như thế nào làm người A nương ngươi dưỡng sau bạch nhãn lang, nàng không phải cái đồ vật Bạch thị đấm hắn, đi theo khóc, chính ngươi không biết cố gắng, ngươi nếu là tranh điểm khí, mãn nàng gì đến nỗi như vậy. Lời trong lời ngoài vẫn là thiên hướng hồ mãn, khí hổ hữu điển thẳng khóc. Nghe, ta kia phô cũng bị tạp. Nguyên mùa xuân thanh bổ đao, chuyện này bọn họ ở Đại Lao đều nghe xong. Biết hồ mãn cũng vào nhà tù, bọn họ thiếu chút nữa không khóc chết, cho rằng rốt cuộc ra không được, bị khắc phạm nhân tàn nhẫn đánh quá. Nương A ta vô pháp nhi làm người hồ hữu điển khóc để cao một cái độ, một cái đại lao ra khóc thành như vậy, bạch thị chua xót hỏng rồi, thuận miệng an ủi về sau ở làm nàng mua một cái, ngươi mau đứng lên đem. Trang chính mình không tồn tại hồ mãn yên lặng mắt trợn trắng. Hồ lao cha nhìn nhi như vậy, đổ ập xuống mắng, tính kế người trong nhà ngươi còn có mặt mũi cáo vai trạng. Liên quan ngươi như vậy mấy ngày xem ra là quá nhẹ tha cho ngươi, làm ngươi học đồ vật học không. Hồ hữu điền một chút không sợ nói, làm sao dám không học. Nếu không phải mãn sẽ ra chuyện, ta sớm học xong. Mẹ nó, này lấy cớ hào động. Hồ mãn thật muốn cấp cái này không biết xấu hổ tam thúc vô tay. Hồ lao cha thuận này ngực chỉ vào hắn làm cốt đi, nhiều một câu, hắn đều phải tức chết. Vương bác nhé, nhìn ngươi cho ngươi cha khí bạch thị không nhẹ không nặng đấm hắn một chút, đem người kéo tới, nhớ tới một cọc sự, đúng rồi, ngươi tức phụ sinh. A hổ hữu điền một giây biến vui mừng, xảo nhi sinh, nàng thân không có việc gì đi. Sinh nam hải nhi nữ hải nhi, là nam hải nhi. Sáu cân nhiều đâu bạch thị nhắc tới tới khỏe miệng hàm chứa cười. Một bên hồ có thủy ảm đạo, đồng thị này thai sinh vẫn là nữ hài nhi, đều mười năm sau, chính mình còn không có nhi. Ta đây ngày mai cái liền trở về xem bọn hắn mẫu, ta, ta đi lâu như vậy, xảo nhi phỏng chừng cũng lo lắng. Hồ hữu điển bị rời đi lực chú ý, trong lời nói vẫn là có rất nhiều bất mãn. Mặc kệ thế nào. hố mãn cũng không bị chỉ vào mùi trách cứ chuyện này liền tính như vậy đi qua tuyên bố ngày thứ ba thông thả ung dung tới bị nghiêm mật bảo hộ xưởng bất luận kẻ nào không chuẩn tới gần thả cắm cái bảng hướng dẫn thi dược địa phương ở nửa dằm mà ngoại tiếng người ồn ào không đủ để hình dung cũng không rộng rãi đường đất không một cái đặt chân chỗ ngồi lúc này trời còn chưa sáng hỗn độn thanh âm cùng ngàn chỉ phá la dường như xảo phiên thiên Nửa rằm mà ngoại phá viện, đứng rất nhiều cái thân xuyên giáp trụ quân binh, là tuần phủ phái tới, kia tuần phủ béo lúc này chính lao hãng chuyển động xem người đáp lều trại mở tiệc ghế. Đại nhân, bên ngoài thật sự là đỉnh không được, đều buổi trưa, liền bệnh mang nhiệt hôn mê vài cái, có phải hay không bắt đầu? Tiên bộ đầu treo màu, ngữ khí nóng nảy nói. Người xem, tuần phủ trưng cầu sở thức tha ý kiến. Sở thức tha xem hồ mãn, ngươi còn có muốn bổ sung sao? Trước như vậy hồ mãn xoa xoa cái chán. lão lâu không nhọc lòng, lúc này đại sự sự liều quản, đau đầu. Đó là thật đau, còn chịu này thương đâu, nếu không phải vì dịch chuột, chính mình quản những người này chết sống, còn đánh lao nương. Ngươi đâu? An bài hảo không có. Sở thức tha lại nhìn về phía chu tu. Ở hắn quầng thâm mắt thượng nhìn nhiều vài lần, sở hữu việc vặt vánh đều là hắn lại quảng, xem dạng làm không tồi. Mấy phương đều xác nhận, cụ nát viện thượng mới tinh đại môn mở ra. Tiên bộ đầu gõ đồng la, quan binh cầm trường thường, vây quanh, đem nảy lên tới người lấp kín. Rốt cuộc có hay không dược? Còn phải chờ tới khi nào? Chỉ cần có thể trị bệnh, lão táng ra bại sản cũng mua. Nhanh lên đem dược lấy ra tới, không lấy ra tới liền đem hại người xà kêu ra tới, đánh chết nó. Ta là trước tới, làm ta đi vào đánh một châm ta thì tốt rồi. Gì? trích là cái gì? Nghe có người hảo, chính là trích tốt. kia dược kêu thần tiên thủy. Trong đám người xuất hiện rất nhiều cái bất đồng thanh âm, tranh đoạt này muốn bảo môn, bọn họ mặt mang thái sắc, trung khí mười phần. Một bộ chậm liền đoạt không đến, đến dạng. Mặc kệ thiệt hay giả, đều đi theo xếp hàng. Đem đánh quá dược trước bỏ vào đi tiền bộ đầu xem chàng trường hợp không thật sự loạn không thể vắn hồi, chủ yếu là tuyên truyền lực độ không đủ. Trong viện, đâu vào đấy, trước làm ra thì sau đó ngồi sổm góc tưởng chờ kết quả, ngay từ đầu còn có người ứng phó người bệnh thiên kỳ bách quái vấn đề, sau lại dứt khoát đều không lời nói, hỏi nóng nảy. Liền không cần tiền. Miễn phí. Miễn phí. Hảo, vấn đề không như vậy nhiều. Liền có người hỏi, vì sao không thu tiền? Hồi cái bổn nhi cũng hảo A. Lên men thanh muốc dùng đồ vật cũng là mới mẻ mua tới, than linh tinh cũng là mua, đuổi kịp đói cận năm, giá hàng trướng làm người chật lưỡi, hồ mãn đem bán hoa thụ tiền đều dùng ở cái này mặt trên. Sau lại, có sở thước tha chú tư. nàng hiện tại là tuyết trung đưa than bác cái hảo thanh danh không thu tiền về sau có rất nhiều lợi nhuận hô mãn tạo ngược vốn là không tính toán lấy tiền hai bên tính toán thành mỗi người tán dương người tốt công đức vô lượng peninslin thần kỳ ở chỗ thấy hiệu quả đặc biệt mau đối không có bị các loại hiệu suất cao dược phẩm ăn mòn cổ nhân tới đặc biệt hảo sử mỗi người khủng hoảng dịch chuột khiến cho sốt cao không lùi Ho khan, đánh hai châm là có thể hạ sốt, ở uống thượng mấy phó giảm nhiệt chén thuốc, thể chất tốt, ba ngày chứng bệnh hóa nhẹ, tiêu kém năm sáu thiên cũng hảo cái thất thất bát bát. liền không phải Peninsulin, là thần tiên thủy, bị truyền vô cùng kỳ diệu. Sở thức tha cũng không phải sở cô nương, là sở tiên cô. Hồ Mãn đâu? mọi người đối nàng đánh giá liền tương đối phức tạp, tốt xấu không đồng nhất. Đối sở tiên cô thổi cao thượng trướng gấp trăm lần, này không, ngồi ở trong xe ngựa đều bị cảm ơn dân chúng đổ muốn tạ nàng. Cảm giác như thế nào? Hồ mãn nằm nghiêng, hài hước nói. Ha cha ta chiến thắng trở về thời điểm, cũng chính là như thế đi. Sở thức tha rụt rè gật đầu cười. Nhắc tới nàng cha, hồ mãn liền mặc, cái này chính là đi gặp gia đại tướng quân, chính mình đem phủ thành rào dư luận xôn xao. Làm thấy rõ hết thẻ sở đại tướng quân, không đem tỷ diệt, thật là cấp mặt. Trì hoãn một hồi lâu mới đến đại tướng quân phủ. Nữ thi lễ kia một bộ hồ tràn đầy sẽ, nhưng kia không thích hợp nàng, dùng ôm quyền lễ. Thứ dân thấy viên chức là phải quỳ bái, ở đây thấy nàng đều tự động xem nhẹ vấn đề này. Nàng một cái cô nương lớn lên trắng non sạch sẽ rất yếu, nhưng khí chàng cường đại. Ở kinh nghiệm xa trường tướng quân trước mặt đều không chút nào kém cỏi Thư phòng nội, ở đây trừ bỏ hạ nhân, đều là thuộc gương mặt, bên cửa sổ khoanh chân mà ngồi chính là tướng quân cùng hắn quân sư chính trì, hai người như là tại hạ cờ. Cha, ta chính là đem người mang đến. Sở thức tha làm nữ nhi trạng tranh công. Hảo, dọn chỗ. Lập tức liền có người cầm hai cái đệm. Sở thức tha trước tư thái duyên dáng ngồi quỳ mặt trên. hô mãn học theo.